Yến Thái Thái thiếu chút nữa khí đến ngất, cũng may nàng cũng là trải qua qua sóng to gió lớn hảo môn Thái Thái, thực mau bình tĩnh lại, không có tự loạn đầu trận tuyến, nàng tức giận tận trời gọi tới quản gia, chạy nhanh đem Yến Hành mang về phòng đi. Không phải làm người hảo hảo thủ sao? Người chạy cũng không biết, làm cái gì ăn không biết. Quản gia gần nhất liền nhìn đến ôm Giang Vãn Huỳnh chân không buông tay đến hành, trong lúc nhất thời cũng bị cả kinh sững sờ ở đường trường, ở Yến Thái Thái lửa giận chung gọi tới Bảo Tiêu. Yến Hành từ sinh bệnh tới nay, Rất nhiều chuyện liền vượt qua nhân loại khả khống trong phạm vi. Hắn nghe không hiểu tiếng người, sẽ không người ngữ, ăn uống tiêu tiểu đều vẫn duy trì cầu tập tính, liên kết với người cơ bản nhất bản năng đều đánh mất. Hắn đối ai đều không thân cận, ngay cả đối phụ mẫu của chính mình, cũng là vẻ mặt xa lạ bộ dáng, lúc ban đầu còn sẽ tóm được người cắn. Trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ hoa thật lớn sức lực, mới chậm rãi làm hắn thích hướng bọn họ tồn tại, sẽ không ở nhìn thấy người khi gâu gâu kêu to, hoặc là khởi xướng công kích Yến gia vì thế rất là đau đầu, trong ngoài nước nổi danh não khoa cùng khoa tâm lý bác sĩ đều tìm khắp, vẫn như cũ không có tìm được hữu hiệu trị liệu phương án, thậm chí không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp. Mỗi lần nhìn đến trên mặt đất loài bò, gâu gâu la hoảng yến hành, bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng xuống. Hiện giờ càng là khó lường, thế nhưng ôm giang vãn huỳnh chân không buông tay, vẫn là quỳ. Đường đường yến gia đại thiếu có từng như vậy không lưng ổn gối quá? Quản gia ngăn chặn đấy mắt kinh hãi, mau đem thiếu gia đưa về phòng. Nhưng mà cũng không biết Giang Vãn Huỳnh có cái gì ma lực, bọn họ muốn đem Yến Hành lộng đi, Yến Hành ngược lại càng ôm càng chặt, kháng cự, giãy rựa, mắt thấy liền phải đem hắn cùng Giang Vãn Huỳnh tách ra, hắn gấp đến độ nhe răng trợn mắt, phát ra động vật giống nhau gầm nhẹ. Gâu gâu gâu. Ùm. Ở đây. Yến Thái Thái gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, bọn Bảo Tiêu cũng hận không thể chính mình thai điếc mắt mù, chỉ sợ Yến đại thiếu tỉnh táo lại, sẽ nhịn không được giết người diệt khẩu. May mắn nhân viên y tế thực mau đuổi lại đây hiện giờ tình huống này chỉ có thể cấp tiến hành tiêm vào Trấn định tề từ từ tiến thái thái trong đầu linh quang trận lóe rốt cuộc ý thức được cái gì tiến hành nhiễm bệnh sau là bộ dáng gì nàng nhất rõ ràng lúc này thế nhưng ôm giang Vãn huỳnh không buông tay không có đối nàng khởi sướng công kích còn thực giữ gìn nàng bộ dáng này không đúng a loại này dị thường thân cận nàng nhìn xem biến hành lại nhìn xem mãn nhãn nghi hoặc giang văn huỳnh kinh ngạc sắc mặt ngay sau đó biến thành kinh hỉ nếu biến hành nguyện ý thân cận giang văn huỳnh Nếu nguyện ý nghe Giang Vãn Huỳnh nói, đó có phải hay không thuyết minh, tiến hành được cứu rồi. Nàng ánh mắt sáng quắc, đột nhiên nhìn về phía Giang Vãn Huỳnh. Nói cái điều kiện đi. Giang Minh Châu tuy rằng kinh ngạc với Giang Vãn Huỳnh thế nhưng sẽ đi đến cậy nhờ Yến ra, nhưng nàng càng nhiều kinh ngạc ở chỗ Giang Vãn Huỳnh thế nhưng thật sự vụng về vô chi đến tận đây. Nàng chẳng lẽ không biết Yến bá mẫu có bao nhiêu chán ghét nàng sao? Sao có thể lấy lễ tương đái? Đi chỉ sợ cũng là tự mình chuốc khổ. Giang Minh Châu lại cấp Giang Vãn Huỳnh đã phát rất nhiều tin tức Hy vọng nàng chạy nhanh về nhà Nói cho nàng ba ba mụ mụ đều thực lo lắng nàng vân vân Đáng tiếc đá chìm lấy biển Bất quá lúc này đây nàng đảo không hề giống phía trước như vậy lo lắng Giang Vãn Huỳnh bị yến ra cự chi muôn ngoại Lúc này khẳng định trốn đi thương tâm Nàng đảo cũng sẽ không thật sự không chỗ để đi Ít nhất ở một đêm khách sạn tiền vẫn phải có Đã phát cuối cùng một cái tin tức Nàng mới an tâm ngủ hạ Nào biết ngày kế sáng sớm Nàng con nằm ở trên giường soát bằng hữu vòng thời điểm, soát tới rồi Giang Vãn Huỳnh bằng hữu vòng. Tuy rằng chỉ là một chương ảnh trụ, nhưng vẫn như cũ cả kinh nàng từ trên giường ngồi dậy, bởi vì kia bức ảnh quá quen mắt, ai sẽ không quen biết kia tòa chiếm cứ nửa phiến đỉnh núi Yến Công quán. Giang Vãn Huỳnh thế, nhưng thật sự ở Yến gia ở một đêm. Sao có thể? Nàng chạy nhanh cấp Giang Vãn Huỳnh đánh đi điện thoại, đáng tiếc không người tiếp nghe. Nàng đảo cũng không có thực xuất ruột, Giang Vãn Huỳnh như vậy tình huống không có khả năng lại trở thành Yến Gia con râu, chỉ là mượn dùng một đêm mà thôi, hôm nay Yến Thái Thái liền sẽ tìm lấy cớ làm nàng rời đi. Và lại nàng tin tưởng Yến hành thích chính là chính mình. Giang Minh Châu ở trên bàn cơm liền đem Giang Vãn Huỳnh ở Yến Gia ở cả đêm sự tình nói cho Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan nghe, hai người thái độ cùng nàng giống nhau, đều thập phần kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới Giang Vãn Huỳnh thế nhưng sẽ chủ động tìm đi Yến Gia. Giang Đức Vận cao mày đối Lý Bội Lan nói, Ngươi lợi chút đi Yến ra đem Vãn Huỳnh tiếp trở về, kỳ cục. Giang Minh Châu nói, ta có thể cùng mụ mụ cùng đi sao? Ta cũng lo lắng tỉ tỉ. Giang Đức vẫn rất là vui mừng, nếu là Giang Vãn Huỳnh có thể giống tiểu nữ nhi như vậy nghe lời hiểu chuyện ngoan ngoãn, kia hắn là có thể tiết kiệm được không ít tâm. Giang Minh Châu ở đi trên đường còn ở khuyên lý bội lan ngàn vạn đừng núp ních khí, có chuyện hào hào nói, bất luận thế nào, trước đem tỉ tỉ tiếp về nhà lại nói. Nhưng mà chờ tới rồi Yến ra, trước hết thiếu kiên nhẫn. Không phải Lý Bội Lan, ngược lại là Giang Minh Châu. Tỷ tỷ muốn ở Hiến gia trụ một đoạn thời gian sao? Nói lời này không phải người khác, là cái kia hận không thể lập tức liền hủy bỏ hôn ước Yến Thái Thái. Giang Minh Châu quả thực không thể tin được chính mình lỗ thay, chuyện này không có khả năng. Yến Thái Thái thong thả ung dung nói, ta gần nhất thỉnh cái siêu nổi danh dinh dưỡng điều trị sư trở về, ta xem vãn huỳnh thân thể kém như vậy, liền tưởng lưu nàng ở nhà trụ thượng một thời gian, chờ nàng thân thể hảo chút, lại trở về cũng không muộn. Đừng nói Giang Minh Châu kinh ngạc, ngay cả Lý Bội Lan đều rất là không dám tin tưởng, nàng đến nay còn nhớ rõ đối phương đưa ra giải trừ hôn ước khi dứt khoát quả quyết, nôn ngữ gian đối Giang Vãn Huỳnh không có chút nào thường tiếp chi tình, ngược lại cực sợ bị bọn họ Giang ra cuốn lên giống nhau. Hiện giờ nàng thế nhưng lo lắng khởi Giang Vãn Huỳnh thân thể tới. Lúc trước Giang Vãn Huỳnh lớn lớn bé bé giải phẫu làm không dưới 20 thứ, cũng không gặp nàng như vậy quan tâm. Lý Bội Lan không nốc, Triệu Nhạc Quân sẽ nói ra loại này lời nói tuyệt đối không phải không hề nguyên do, tương phản, nàng khẳng định là có điều như đồ. Yến Thái Thái thở dài nói, kỳ thật đối với vãn Huỳnh sở tao ngộ hết thảy, ta vẫn luôn cảm thấy thực ái náy, thực đau lòng, hiện giờ nàng tuy rằng thành không được con dâu của ta, nhưng ta cũng lấy nàng đường nữ nhi xem, nếu có thể, ta còn muốn nhận nàng làm con gái nuôi, tưởng bồi thương nàng, để tránh tương lai hủy bỏ hôn ước sau, bị người khi dễ. Lý Bội lang cười, không hổ là Yến Thái Thái, sẽ tính toán, nói cái gì đau lòng ấy náy, bất quá là ở vì yến hành làm tính toán miễn cho người ngoài nói là yến hành bạc tình yến ra bất nhân đương kỵ nữ tử còn lập đền thờ giang minh châu nói cảm ơn bà mâu như vậy vì tỷ tỷ suy nghĩ nhưng là ngài đừng quá lo lắng tỷ tỷ ở nhà thực hảo chúng ta sẽ chiếu cố hảo nàng ngày hôm qua bởi vì một ít xung đột tỷ tỷ mới có thể rời nhà ba ba mụ mụ đều thực không yên tâm tỷ tỷ một người bên ngoài cái gì vãn huỳnh đều như vậy các ngươi còn phát sinh xung đột tức giận đến vãn huỳnh rời nhà trốn đi Các ngươi cũng không biết nhường điểm. Tiến thái thái cả kinh nói, như vậy càng tốt, làm vãn huỳnh liền ở nhà ta nhiều trụ mấy ngày, chờ nàng ngôi giận lại hồi. Giang Minh Châu, nàng không phải ý tứ này a. Nàng ủi khuất nghêu máu nhìn về phía Lý Bội Lan, nàng cũng không quá minh mạch, tiến thái thái vì cái gì đột nhiên như vậy giữ gìn Giang vãn huỳnh. Lý Bội Lan sao có thể không biết triệu nhà quân đánh đến cái gì bản tính, nàng nhàn nhạt nói, vãn huỳnh đâu. Làm nàng ra tới, nghe một chút nàng ý kiến rồi nói sau. Nàng thái độ kiên định, không thấy đến Giang Văn Huỳnh, nàng cũng sẽ không đi. Tiến thái thái ninh hạ lông mày, rốt cuộc vẫn là làm người đi kêu Giang Vãn Huỳnh xuống lầu tới. Qua một hồi lâu, một ly trà đều uống xong rồi, Giang Vãn Huỳnh mới chậm gì gì bị người đẩy xuống lầu tới. Nàng biểu tình cực kỳ bình tĩnh lãnh đạo, một chút đều không có nhìn thấy mụ mụ mội mội vui vẻ vui sướng, cũng không có co quắc bất an, đối phía sau người hầu nói, ta đói bụng, lộng chút ăn tới. Giang Minh Châu cùng Lý Bội Lan đều sửng sốt một chút đây là đường chính mình ra đầu, yến thái thái thúc giục nói, mau đi, vãn huỳnh muốn ăn cái gì, làm phòng bếp làm. giang minh châu, lý bội lan cũng rất là ngoại ý muốn nhìn mở to hai mắt nhìn, yến ra đầu bếp hiệu suất mau thật sự, giang vãn huỳnh vừa tới trong chốc lát, liền có người hầu bưng tinh xảo trà bánh lại đây, yến thái thái nói, ngươi trước tùy tiện ăn chút, lót lót bụng. giang vãn huỳnh vẫn là kia phó quỷ bộ dáng, thông thả ung dung ăn khối điểm tâm, thế nhưng không có phản ứng yến thái thái. Ngược lại nhìn Giang Minh Châu cùng Lý Bội Lan, tìm ta có việc. Giang Minh Châu đều mau bị Giang Vãn Huỳnh cấp lộng đốc, nàng nơi nào tới tự tin như vậy kiên cường a. Lý Bội Lan chịu đựng trong lòng không mau, nói: "Hảo, đừng náo loạn, cùng ta về nhà đi. Ngươi hiện tại bộ dáng, không thích hợp phiền toái nhân gia." Tiễn thái thái không cao hứng, nhảo: "Ngươi đổi Vãn Huỳnh đi thời điểm nhưng không giống như là ở náo, ngươi gọi người ta lăn thời điểm như thế nào không nghĩ Vãn Huỳnh chân cẳng không tiện, một người bên ngoài rất nhiều không dễ đâu." Hiện tại nói phiền thoái, không phiền thoái, ta yến ra mấy chục cái người hầu, chiếu cô Vãn Huỳnh dư giả, các ngươi liền đừng lo lắng. Nàng đã sớm hỏi thăm rõ ràng, Giang Vãn Huỳnh sẽ đến yến ra, chính là bị Lý Bội Lan đuổi ra tới. Này mẹ đương cũng thật hành, nữ nhi thiếu cánh tay gậy chân bên ngoài một ngày nàng cũng không lo lắng, lúc này nhưng thật ra chạy trốn rất nhanh. Nếu muốn cướp đi Giang Vãn Huỳnh, không có cửa đâu. Lý Bội Lan bị đổ đến trong lòng một ngạnh, lạnh lùng nói, đây là nhà của chúng ta sự ra sự liền không chuẩn ta nói câu công đạo lời nói. tiến Thái Thái còn muốn nói nữa, luật tài ăn nói nàng liền không có thua quá, quay đầu lại thấy người hầu bưng đồ ăn ra tới, lập tức hồ, mau mau mau, phóng bên này, vãn huỳnh ngươi ăn trước, có cái gì chúng ta cơm nước xong rồi nói sau. Lý Bội Lan, ta. tiến Thái Thái, đợi chút lại nói, có cái gì có thể so sánh vãn huỳnh lấp đầy bụng càng quan trọng. Nàng đôi mắt đảo qua, vẻ mặt ngươi cũng quá không quan tâm ngươi nữ nhi đi bộ dáng. Đại khí như Lý Bội Lan cũng bị nghẹn đến thiếu chút nữa hộp máu. Chương 18, chương 18 trong phòng lan tràn một loại. Chương 18. Trong phòng lan tràn một loại quỷ dị trầm mặc. Tiến Thái Thái ở uống trà, Lý Bội Lan ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, Giang Minh Châu Xúc không dám tùy tiện mở miệng, chỉ có Giang Vãn Huỳnh ở dương dương tự đắc dùng cơm. Một bàn mỹ thực, còn có người hầu ở bên cạnh vì nàng chia thức ăn, thái độ cung kính không dám hàm hồ, liền cùng hầu hạ tương lai nữ chủ nhân giống nhau. Ta không ăn cay. Thực xin lỗi ra lập tức chết rớt. Ân. Giang Minh Châu cắn môi, nhìn về phía Yến Thái Thái, Yến Thái Thái quả nhiên không vui như mày, về sau có cây đều không cần trở lên. Giang Minh Châu, Yến Thái Thái, Vãn Huỳnh, ngươi còn không thích ăn cái gì à? Cấp phòng bên nói, làm cho bọn họ về sau nấu cơm thời điểm chú ý một chút. Tạm thời không có. Không đổi, nghĩ tới rồi nói sau. Lý Bội lan hít vào một hơi, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, Giang Vãn Huỳnh, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì? chạy nhanh cùng ta về nhà. Giang Vãn Huỳnh nâng nâng mí mắt, thông thả ung dung nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Yến Thái Thái nói, cái gì giống bộ dáng gì? Vãn Huỳnh lại chưa nói sai cái gì, không ăn cay sẽ không ăn cay, chẳng lẽ còn muốn buộc chính mình ăn? Và lại Vãn Huỳnh bị như vậy trọng thương, vốn dĩ liền không thể ăn cay. Dối Lý Bội Lan một hồi, quay đầu liền đối Giang Vãn Huỳnh cười, Vãn Huỳnh làm tốt lắm, ở Hiến gia liền đi theo chính mình ra giống nhau, không cần câu thúc Lý Bội Lan trong lòng một đánh cuộc. Nàng là tới đón Giang Vãn Huỳnh trở về, lại không phải tới tìm khí chịu. Giang Minh Châu trong lòng càng thêm mê hoặc, rốt cuộc sao lại thế này. Là Yến Hành nói gì đó sao? Bằng không nàng thật sự tưởng không rõ, Yến Thái Thái đôi Giang Vãn Huỳnh thái độ chuyển biến vì cái gì sẽ lớn như vậy. Thật giống Yến Thái Thái nói như vậy tưởng đem Giang Vãn Huỳnh coi như nữ nhi. Không có khả năng. Nàng nhìn mắt Giang Vãn Huỳnh, đột nhiên ngẩn ra, nếu nàng không nhìn lầm nói, Giang Vãn Huỳnh vừa rồi hình như cười. Là cười, nàng câu khỏe miệng kia phó thông dung bình tĩnh bề ngoài dưới giống như ở thưởng thức vai hề tỷ tỷ ngươi cười cái gì a trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn về phía giang văn huỳnh giang văn huỳnh nói ta suy nghĩ ngươi khẳng định không thích cùng ta ngồi cùng bàn ăn cơm giang minh châu a ngươi vô cay không vui không phải ta thực bình thường ta cũng không thích cùng các ngươi ngồi cùng bàn ăn cơm một bàn cay ăn đến ta miệng vết thương đều mau nứt ra rồi nói gì vậy a nói nàng ngược đãi nàng sao Giang Minh Châu lã trả chứ khóc, nước mắt đều xuống dưới. Giang Minh Châu xác thật vô cay không vui, nàng cực kỳ thích ăn cay, không chỉ có là nàng, Lý Bội Lan cùng Giang Đức Vận cũng là như thế, Giang gia trên bàn cơm, vĩnh viễn đều không thể thiếu cay. Giang gia người hầu thói quen, mỗi lần thượng bàn thái sắc hoặc nhiều hoặc ít đều là bỏ thêm cay. Đời trước, nàng xuất viện sau cái này thói quen cũng không sửa, không ai chú ý nàng, vốn là tự ti không có chí tiến thủ nàng căn bản không dám đưa ra cái gì yêu cầu tới. Nàng quá sợ hãi bị ghét bỏ, bị vứt bỏ, thế cho nên vô pháp tại thế gian sinh tồn. Đời này vẫn như cũ, nàng tâm cảnh thường thường, rốt cuộc không giống đời trước như vậy thất vọng thống khổ. Lý Bội Lan sắc mặt có một cái chớp mắt mờ mịt, nàng Linh Mi tựa hồ là hồi tưởng một chút, phát hiện Giang gia bàn ăn sắc thật như Giang Vãn Huỳnh theo như lời, mỗi cái mâm đều bỏ thêm ớt cay, ngươi nói gì vậy? Ngươi đang trách chúng ta? Ta rõ ràng làm phòng bếp mỗi ngày đều cho ngươi ngao bổ dưỡng thân thể trên thuốc. Nàng mỗi ngày như vậy vội làm sao chú ý loại này chi tiết nhỏ. Tiễn Thái Thái Long mày một dựng vui vẻ nói, giống cái gì giống. Vãn Huỳnh thân thể không tốt, ngươi này là mẹ nó ngao điểm chén thuốc không phải hẳn là sao? Con tưởng rằng chính mình làm cái gì cảm động đất trời đại sự. Ngươi, được rồi được rồi, các ngươi chạy nhanh đi thôi, ta sẽ không làm Vãn Huỳnh cùng các ngươi trở về. Vãn Huỳnh bị thương như vậy trọng, cũng không thể lại trở về ăn nữa cây. Tiễn Thái Thái tuy rằng không thích Giang Vãn Huỳnh, cảm thấy Giang Vãn Huỳnh không xứng với nàng nhi tử nhưng nàng càng không thích Lý Bội Lan, chính mình thân sinh nữ nhi đều nảy thái độ, còn làm thầy kẻ khác, quảng ra, tiên khách. Lý Bội Lan cùng Giang Minh Châu hai người trực tiếp bị thỉnh ra yến công quán, Giang Minh Châu ủy khuất cực kỳ, lớn như vậy, nàng còn không có bị người như vậy vô lễ đối đãi quá, chính là vừa thấy sắc mặt càng thêm khó coi Lý Bội Lan, nàng chỉ có thể tạm thời đem ủy khuất đều nuốt đi xuống, an tĩnh đại ở một bên, không dám nhiều lời. Lý Bội Lan cùng Giang Minh Châu vừa đi, tiến Thái Thái Tư Thái liền cao ngạo lên cùng năng đấu, vẫn là nút điểm. Vãn Huỳnh, cơm nước xong liền phiền phái ngươi nhiều bồi bồi a hành, cùng hắn trò chuyện, xem có thể hay không làm hắn nhớ tới điểm cái gì tới. Yến Thái Thái đang nói, quản gia liền tới đây nói, đại thiếu gia kêu đến lợi hại, ngài xem. Làm hắn xuống dưới. Mở miệng chính là Giang Vãn Huỳnh, Yến Thái Thái nhìn Giang Vãn Huỳnh cân nhắc một chút, vẫn luôn đem Yến Hành nốt ở trong phòng xác thật không phải biện pháp, nàng điểm điểm, đồng ý. Thức mau, tứ chi chấm đất tiến hành liền từ trên lầu chạy xuống dưới. Hắn chạy trốn cực, chuẩn xác lại trực tiếp vọt tới Giang Vãn Huỳnh trước mặt, ngửa đầu nhìn nàng, gâu gâu kêu hai tiếng, đầy người vui mừng bộ dáng, phảng phất hắn phía sau có căn cái đuôi ở điên cuồng lắc lư. Ở đây, Tiễn Thái Thái đau đầu mà bưng kín đôi mắt. Giang Vãn Huỳnh, ta có thể uy hắn ăn khối quả táo sao?" Tiễn Thái Thái càng đáng sợ, là nàng nhi tử ăn khối quả táo sao? Cứ như vậy an tâm cuộn tròn ở Giang Vãn Huỳnh bên chân, mơ màng sắp ngủ bộ dáng, kia thân cận bộ dáng, liền nàng nhìn đều ghen ghét. Nếu không phải nàng xác định tàn tật lại không hề nhân mạch Giang Vãn Huỳnh, không có khả năng làm ra có hại nàng chuyện của con, nàng đều phải tưởng Giang Vãn Huỳnh đối nàng nhi tử hạ cái gì cổ. Phía trước chiếu cô Giang Vãn Huỳnh hộ công nói qua, tiến hành không thế nào đi xem Giang Vãn Huỳnh, mỗi lần đi thời gian cũng sẽ không vượt qua 10 phút, đặc biệt là cuối cùng này 2 tháng, hắn đi thời gian phần lớn ở Giang Vãn Huỳnh bị tiêm vào quá chấn định tê lúc sau. Tiến hành cố ý chọn ở cái này thời gian, chính là không muốn cùng Giang Vãn Huỳnh có quá nhiều tiếp xúc. Chờ Giang Vãn Huỳnh ăn no, Yến Thái Thái lại làm quản gia cầm Yến Hành khi còn nhỏ phim nhựa ra tới, làm Giang Vãn Huỳnh mang theo Yến Hành cùng nhau xem, ý đồ kêu lên Yến Hành ký ức. Đáng tiếc nhìn không 2 phút, Yến Hành liền ghé vào Giang Vãn Huỳnh bên chân ngủ rồi. Yến Thái Thái vừa muốn khóc. Giang Vãn Huỳnh cũng xem đến mơ màng sắp ngủ, nàng đối Yến Hành đã từng không thấy hứng thú, nhưng là hiện giờ như vậy xem phim nhựa trị liệu nàng thật là có chút quen thuộc, ở nàng còn ở bệnh viện lúc ấy. Giang Minh Châu liền không thiếu phóng người tàn tật thế vận hội Olimp cho nàng xem. Tiến hành ở trong lòng đem Giang Vãn Huỳnh mắng vô số lần, thật vất vả chịu đựng hai ngày, hắn tức giận đến muốn chết. Giang Vãn Huỳnh kia thấy tiền sáng mắt như thế nào còn chưa tới tiếp hắn. Kỳ Thật Thẩm Thanh đã ở liên hệ Giang Vãn Huỳnh, hắn muốn đem cậu đưa đi chỗ nào? Ta gần nhất muốn ở bên ngoài trụ một thời gian, ngươi hỏi Tiểu Hắc, nó là tưởng về nhà, vẫn là tới tìm ta. Tiểu Hắc chủ nhân như vậy nhân tính hóa, hắn đạp đá bên chân thổ cậu. Ngươi chủ nhân nói nàng muốn ở bên ngoài trụ một thời gian, ngươi là về nhà vẫn là đi tìm nàng. Giang Vãn Huỳnh rời đi Giang Gia. Cũng là, liền nàng kia cổ quái tính tình, ai có thể chịu được. Hắn đương nhiên là lựa chọn hồi Giang Gia, ở tại bên ngoài Giang Vãn Huỳnh còn có cái gì giá trị lợi dụng đang nói. Gâu gâu! Về nhà! Gâu gâu! Được như ý nguyện, tiến hành về tới Giang Gia, rốt cuộc không cần lại đi theo thẩm thanh bên người làm đáng xấu hổ triển lãng phẩm, cũng không cần lại bị Giang Vãn Huỳnh nô dịch. Bất quá Thẩm Thanh không hổ là cái chơi bời lêu Lồng nhị thế tổ, một chút chính sự không làm, tương lai khẳng định không tiền đồ. Mỗi ngày chỉ biết chơi bời lêu Lồng không nói, ngay cả bên người người có vài phần tâm tư đều thấy không rõ, hồ bằng cẩu hữu từng đống, có thể thành cái gì đại sự. Bất quá này đều không ở hắn quan tâm trong phạm vi, hắn rốt cuộc trở về răng ra, tuy rằng vẫn là bị xuyên ở cửa, ít nhất không cần đi theo Thẩm Thanh đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Và lại, không có Giang Vãn Huỳnh từ bên làm khó dễ. Chỉ cần tìm một cơ hội, hắn liền có thể cùng Mình Châu cho thấy thân phận. Nhưng làm yến hành không nghĩ tới chính là, hắn vừa đến Giang gia không bao lâu, ra ngoài Lý Bội Lan cùng Mình Châu cũng đi theo đã trở lại, chỉ là hai người sắc mặt đều không tốt lắm. Lý Bội Lan càng sâu, mới vừa vào nhà, liền đem giúp việc vẻ mặt nghiêm khắc giáo dục một hồi, vãn huỳnh thân thể còn không có khôi phục hảo, ẩm thực thượng muốn ăn kiêng, các ngươi không biết sao. Có phải hay không mọi chuyện đều phải ta công đạo rõ ràng, các ngươi mới có thể làm. Liên điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, ta muốn các ngươi tới làm gì? Giúp việc nhóm hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới Lý Bội Lan sẽ bởi vậy phát hỏa, rõ ràng là Lý Bội Lan chính mình nói không cần làm quá nhiều thay đổi, chỉ cần mỗi ngày cấp Giang Vãn Huỳnh hầm điểm bổ phẩm liền tốt ta. Mụ mụ ngươi đừng nóng giận, uống nước xin bớt giận đi, tỉ tỉ chỉ là nhất thời hồ đồ, nàng về sau sẽ minh bạch. Giang Minh Châu hảo ngôn khuyên nhủ, bưng thủy đưa tới Lý Bội Lan trước mặt. Lý Bội Lan uống lên nước miếng, trầm một lát khí, nói Nàng hiện tại lệnh bợ thượng Triệu Nhạc Quân, trụ vào Yến gia, có năm chắc, liền có thể không đem ta này đường mẹ nó để vào mắt. Chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình có thể ở Yến gia trụ cả đời sao? Yến gia là địa phương nào? Là đồng rồng hang hổ, nàng cho rằng Triệu Nhạc Quân sẽ thiệt tình đối nàng hảo. Mu mu, ngươi đừng ngồi, đợi chút ta sẽ phát tin tức khuyên tỷ tỷ trở về. Cầu Lỗ thai thực hảo xử yến hành ngốc ở đường trường, Giang Vãn Huỳnh trụ vào Yến gia. Giang Vãn Huỳnh trụ vào hắn nằm mơ đều tưởng hồi ra. Mẹ nó. Chuyện này không có khả năng. Chương 19. Hắn thật sự chỉ là vẫn luôn tàn tật tiểu thổ cầu. Chương 19. Yến hành nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Giang Vãn Huỳnh sẽ trụ tiền yến lên ra. Mẹ nó đôi Giang Vãn Huỳnh có bao nhiêu bất mãn hắn là biết đến. Đặc biệt là ở Giang Vãn Huỳnh xảy ra chuyện lúc sau. Nàng sao có thể đồng ý Giang Vãn Huỳnh trụ tiền yến lên ra. Bất quá trước mắt cũng không phải tưởng này đó thời điểm. Là cái gì nguyên nhân đều không quan trọng. Quan trọng là hắn thế nhưng bỏ lỡ về nhà cơ hội sớm biết rằng hắn liền tuyển giang văn Huỳnh hắn một bên ảo não, một bên an ủi chính mình, không quan hệ không quan hệ, hắn vẫn là có thể cùng minh châu cho thấy thân phận, là minh châu dẫn hắn về nhà. nào biết thịnh nộ lý bội lan thế nhưng giận chó đánh mèo hắn, đem tia chỉ cầu đưa về cứu trợ chấm đi, chúng ta cái gì đều từ nàng nhường nàng, hiện giờ đảo tất cả đều là chúng ta không đúng rồi. tiến hành, hắn như thế nào không biết lý bội lan tính tình lớn như vậy, làm một con cẩu lại làm sai cái gì? con hảo Minh Châu khuyên xuống dưới, đem hắn quan đi hậu viện, hắn đảo cũng nhân cơ hội đối với Minh Châu vòng hai tiếng, nhưng Minh Châu đối hắn thế nhưng cũng có một loại kỳ quái bài xích cảm, chỉ là xa xa nhìn, chỉ huy người khác đem hắn dịch qua đi, liền tới gần đều chưa từng. Không quan hệ, lâu như vậy hắn đều lợi, không kém nảy trong chốc lát. Rốt cuộc ở Minh Châu trong mắt, chính mình vẫn là một cái sợ tới mức nàng bị thương người. Cầu, buổi tối thời điểm, Giang Đức vẫn đã trở lại. Đang nghe nói Giang Vãn Huỳnh trụ tiến yến ra sau cũng thực giật mình, bất quá hắn đảo không giống lý bội Lan như vậy sinh khí, nếu Yến Thái Thái đúng như nàng nói như vậy đem Vãn Huỳnh trở thành nữ nhi tới đâu, cũng cũng không có cái gì không tốt. Yến gia muốn bồi thường Vãn Huỳnh, liền tùy nàng đi thôi. Minh Châu vội vàng nói, liền sợ không phải nha ba ba, phía trước Yến bá mâu đối tỷ tỷ là cái gì thái độ ngươi là biết đến, hiện tại nàng thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy, mụ mụ là sợ tỷ tỷ ngây ngốc xem không rõ, sẽ có hại. Giang Đức Vận suy nghĩ một chút, xác thật như thế, Triệu Nhạc Quân vốn là không thích Giang Vãn Huỳnh cái này tương lai con dâu, nếu không phải Yến Hành kiên trì nói, nàng sẽ không đồng ý, hiện giờ Yến Hành nguyện ý giải trừ hôn ước, rốt cuộc có thể ném rất Giang Vãn Huỳnh, chỉ sợ nàng cầu mà không được, như thế nào còn nguyện ý đem phiền toái mang về nhà. Minh Châu nói, "Ba ba, bằng không ngươi cấp tỷ tỷ gọi điện thoại, đem tỷ tỷ kêu trở về đi." Đáng tiếc Giang Đức Vận cũng không có thể thuyết phục Giang Vãn Huỳnh về nhà, ngược lại là Yến tiên sinh tự mình tiếp điện thoại nói cho hắn làm Vãn Huỳnh ở Hiến gia ở vài ngày chờ thân thể hảo chút lại trở về cũng không muộn đừng nói Giang Minh Châu Giang Đức vẫn đều kinh ngạc thế nhưng liền Yến Khang Bình đều tự mình ra mặt lên tiếng Giang Vãn Huỳnh khi nào như vậy quan trọng này cũng quá Minh Châu có điểm sốt ruột nhịn không được cấp Giang Vãn Huỳnh đã phát tin tức qua đi còn đi chụp một trường tiểu Hắc bị nhốt ở lồng sắt ảnh chụp tỷ tỷ tiểu Hắc còn ở trong nhà ngươi mặc kệ nó sao nó rất nhớ ngươi Trên ảnh chụp Tiểu Hắc ghé vào lồng sát khẩu, mở to hai mắt nhìn nhìn nàng, gâu gâu. Minh Châu. Cơ hội rốt cuộc tới. Hắn chờ đợi ngày này đợi lâu lắm. Hắn phủi đi móng nuốt trên mặt đất chọc ga chọc, đáng tiếc chọc nửa ngày. Minh Châu căn bản không xem hắn, một lòng một dạ đều ở trên di động, gâu gâu gâu gâu. Mau nhìn xem hắn A. Minh Châu đánh chữ nói, tỉ tỉ, hôm nay mụ mụ sinh khí, nói muốn đem Tiểu Hắc đưa về cứu trợ trạng, ta khuyên đã lâu mới khuyên lại. Người không ở. Chúng ta đều bảo vệ tiểu hắc. Nàng đối với bên thai cẩu kêu mắt điếc hai ngờ, còn cảm thấy có điểm ở mỹ hướng bên cạnh đi rồi vài bước, liền nhiều xem một cái đều chưa từng. Tiến hành nhìn như vậy Minh Châu, tổng cảm thấy, Minh Châu có chỗ nào không giống nhau, tóm lại quái quái. Bất quá hắn nhưng thật ra nghe thấy được Giang Vãn Huỳnh phát lại đây giọng nói, nếu thật là như vậy, ta sẽ đi tiếp nó trở về. Tiến hành trong lúc nhất thời cũng không biết là nên cảm động hay là nên tức giận, hắn tuy rằng không thích Giang Vãn Huỳnh, nhưng không thể phủ nhận Nàng đối tiểu hát sắc thật cũng không tệ lắm, tuy rằng có chút đồ vật là hắn vô pháp tiếp thu, nhưng đối với một cái chân chính cậu tới nói, lại là thực hảo. Như vậy tưởng tượng, giống như so minh châu còn có tình yêu. Nhưng là liền hắn bị đưa đi cứu chợ chạm đều không thể làm nàng tự hiến ra về nhà, này không khỏi cũng thật quá đáng. Giang vãn huỳnh quả nhiên vẫn là tương đối ái mộ hư vinh, một con cẩu khẳng định so không được hiến ra quan trọng. Vẫn là minh châu tốt nhất, nàng là duy nhất một cái không để bụng hắn thân phận mà thích hắn nữ nhân. Giang Minh Châu lòng tràn đầy lo âu, cắn cắn môi. Nàng không nghĩ hoài nghi Yến Hành, nhưng Yến Gia đối Giang Ván Huỳnh thái độ chuyển biến như thế to lớn, thật sự không có Yến Hành công lao sao? Go go gâu, Minh Châu, mau nhìn xem hắn a, hắn là Yến Hành. Hắn phủi đi móng vuốt, têu đến càng thêm lớn tiếng, muốn khiến cho Minh Châu chú ý nhưng là không có. Giang Minh Châu ngược lại cực không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, xoay người trở về phòng. Yến Hành bị cái này ánh mắt cả kinh ngơ ngẩn, cầu ánh mắt thực thảo xử liền tính no chân què. Nhưng nó đôi mắt lại không hạ cho nên hắn rõ ràng thấy Minh Châu trong mắt phiền chán. Minh Châu chán ghét hắn. Vì cái gì? Nó chỉ là một con đáng thương tàn tật tiểu thổ cậu A. Tiến hành bị này liếc mắt một cái cấp khó ở, khó trách Minh Châu không muốn tới gần hắn, thế nhưng là bởi vì chán ghét nó sao? Nhưng Minh Châu không phải thích nhất trợ giúp đáng thương tiểu động vật sao? Là bởi vì Giang Vãn Huỳnh. Đúng rồi, Giang Vãn Huỳnh thường xuyên khi dễ Minh Châu, nàng không thích Giang Vãn Huỳnh dưỡng cậu, giống như cũng giải thích đến thông nhưng Minh Châu không phải cái loại này sẽ dẫn cho đánh mèo người người A, nàng luôn luôn thiện giải nhân ý, húng chi hắn thật sự chỉ là vẫn luôn tàn tật tiểu thổ cầu. Hắn trừ bỏ có thể ăn sẽ tiêu xe bỏ, làm sai cái gì. Thẩm thanh cũng không dự đoán được, tiểu hát chủ nhân thế nhưng là cái kia Giang Văn Huỳnh. Hắn là biết nàng, trong trí nhớ cũng gặp qua vài lần, sẽ nhớ rõ nàng là bởi vì hắn một anh em lào ở bên thai hắn nhắc mãi Giang Văn Huỳnh hảo Mỹ, muốn truy nàng. Hắn đặc biệt xem qua liếc mắt một cái đứng ở Lý Bội Lan bên cạnh tươi cười dịu dàng, dáng người thoát tha, khỏe miệng gợi lên độ cung đều là có nề nếp Giang Văn Huỳnh, quá mức nhu nhược mệnh Trần, không có gì ý tứ. Sau lại Giang Văn Huỳnh cùng yến hành đính hôn, hắn anh em còn làm cái long trọng thất tình party, chúc mừng Giang Văn Huỳnh có mắt không chồng, sai mất hắn như vậy mỹ mạo thông tuệ rất tốt thanh niên. Đương nhiên không quá mấy ngày, này anh em liền có tân hoan. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn trong trí nhớ cái kia nhu nhược mệnh Trần Giang Văn Huỳnh, thế nhưng là cái xương cứng cứng Ở trải qua những cái đó sự tình lúc sau, không có chưa gượng dậy nổi, thế nhưng còn có dũng khí dưỡng thượng một con cùng nàng tình huống không sai biệt lắm tiểu thổ cầu. Nghĩ đến tiểu hắc đáng thương dế nhuối dạng, sớm biết rằng liền cho nó đổi một cây hở mẹ dây dắt chó. Tứ ca, ngươi biết giang già cái kia tàn phế giang vãn huỳnh hiện tại ở đâu sao? Hoàng mao còn chưa nói xong, đã bị thẩm thanh đạp một chân, nói cái gì thí lời nói? Cho ta phóng tôn trọng điểm. Hoàng mao thật cẩn thận, tàn, giang vãn huỳnh. Giang tiểu thương. Thẩm thanh lúc này mới vừa lòng gật đầu, ngươi vừa rồi nói nàng hiện tại ở đâu. Tiến ra. Các ngươi dám tin. Tiến lao cụ bà thế nhưng đem Giang Vãn Huỳnh tiếp đi Yến ra thường trú. Lý bội lan tự mình đi cũng chưa đem người tiếp trở về. Tiến ra. Nay trong giới ai không biết Yến ra muốn giải trừ cùng Giang Vãn Huỳnh hôn ước ca. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng đây là đại gia trong lòng biết rõ ràng bí mật, Yến ra sao có thể cưới cái tàn tật tức phụ về nhà. Hiện giờ Giang Vãn Huỳnh trụ tiến Yến ra, sắp thật thực làm người dân mình, muốn nói Yến lão cụ bà không có gì mục đích, hắn nhưng không tin. Thẩm thanh nghĩ đến Giang Vãn Huỳnh cùng hắn nói, nàng có việc bên ngoài trụ một thời gian, cho nên là trụ đến Yến ra đi. Kia tiểu hắc sao chỉnh? Hắn chính là hỏi tham quá, Giang ra không ai hoan nên tiểu hắc, còn vẫn luôn tưởng đem tiểu hắc tiến đi, sẽ không sấn Giang Vãn Huỳnh không ở nhà, liền khi dễ cầu đi. Này không thể được. Ca, thứ ca, ngươi đi đâu nhi? Tiếp cầu. Hắn muốn đem tiểu hát trang điểm thành một con xoáy khí thổ cầu. chương 20, mặc kệ cái gì cẩu giống nhau không được ra vào. chương 20, tiến thái thái gần nhất đau đầu đến muốn chết, tuy rằng nàng nhi tử rốt cuộc học được dùng chân đi đường, cũng bắt đầu ngồi ở trên bàn cơm dùng cơm, không cần lại dầu đít nằm sấp xuống đất gạm. Hiện tại nhớ tới nàng vẫn như cũ cảm thấy đó là ác ngộng. Hết thể đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển, nhưng nàng cũng không có cảm thấy thực vui vẻ, bởi vì nàng nhi tử đặc biệt thích Giang Văn Hu� Đối nàng lời nói phụng nếu thánh chỉ, đối chính mình liền lạnh lẽo. Nếu không phải xem ở Giang Vãn Huỳnh sắc thật đối yến hành bệnh tình có trợ giúp phân thượng, nàng khẳng định muốn cùng Giang Vãn Huỳnh đánh một trận tới chứng minh ai ở nàng nhi tử trong lòng là quan trọng nhất. Càng đáng sợ là nàng hôm nay sáng sớm rời giường, thế nhưng thấy Giang Vãn Huỳnh cùng Yến Hành ở phía sau sân chơi, không biết Giang Vãn Huỳnh từ nơi nào lấy tới một con cầu, hưu mà ra bên ngoài một ném, nàng nhi tử kích động đến không được, biệt lưu đi rồi vài bước thiếu chút nữa té sau. Dứt khoát vừa lăn vừa bò đuổi theo qua đi, ngậm cầu chạy về tới liền hướng Giang Vãn Huỳnh trong tay tắc. Chờ Giang Vãn Huỳnh lại ném văng ra, hắn lại hữ hự đuổi theo cầu. Này cầu bộ dáng Tiến thái thái lào đảo hai bước, che lại cái chán thiếu chút nữa liền cấp quăng ngã, vẫn là một bên quản gia đỡ nàng một phen, há miệng thở dốc gian nan an ủi nói, đại thiếu hắn. Thoạt nhìn khá hơn nhiều, cũng không phải là khá hơn nhiều sao. Có thể chạy có thể nhảy còn có thể thảo người niềm vui. Yến Thái Thái để lại chính mình kinh hoàng không thôi trái tim nhỏ, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Hiện tại A-di-đà-phật cũng không có biện pháp cứu vớt nàng. Không được, không thể như vậy. Tiến hành còn như vậy đi xuống, phía trước tạo Huy tín cũng chưa, nếu là truyền ra đi, kia không phải bị người chê cười sao. Chạy nhanh đem người kêu trở về. Quản gia nói, Thái Thái yên tâm, ta đã làm không tương quan người đều đi ra ngoài, sự tình hôm nay, bảo đảm sẽ không ngoại chuyện. Yến thái thái lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa vặn có người hầu lại đây, nói Giang Minh Châu tới. Không thấy khách. Yến thái thái hai lời chưa nói liền từ chối, làm nàng trở về, liền nói ta thân thể không khỏe, hôm nay, không, kế tiếp mấy ngày đều không có phương tiện gặp khách, làm nàng không có việc gì đừng tới. Nói giỡn, Yến hành hiện tại bộ dáng tuyệt đối không thể bị người ngoài biết. Nghe được người hầu đáp lời Giang Minh Châu quả thực không dám tin tưởng, sắc mặt trắng lại bạch, hốc mắt đều đỏ, ta, ta lo lắng tỉ tỉ của ta. Ngươi hầu nói: Giang tiểu thư cùng Thái thái ở bên nhau, lúc này cũng không có phương tiện, ngươi có thể yên tâm, Giang tiểu thư có chúng ta chiếu cố, tuyệt đối không thành vấn đề. Giang tiểu thư, ta đưa ngươi xuống núi đi, bên này thỉnh. Giang Minh Châu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia sẽ bị một cái người hầu suy chi muôn ngoại, đặc biệt này vẫn là Yến gia, càng làm cho nàng khó chịu không thôi. Quan trọng nhất là nàng phía trước chia Yến Hành tin tức, đến nay đều không có hồi phục, nay không nên. Liền tính lại có khi kém, Yến hành không có khả năng không xem di động, nhìn đến tin tức lại không trở về là có ý tứ gì. Hiện tại lại đối Giang Vãn Huỳnh như thế, chẳng lẽ hắn không nghĩ giải trừ hôn ước sao? Nàng nhìn to như vậy Giang ra đại trạch, chỉ cảm thấy bị khuất cực kỳ. Yến thái thái không quá thích Giang Minh Châu, tuy rằng nàng Nhi Tử thích nàng. Nàng sao có thể không biết chính mình Nhi Tử cùng Giang Minh Châu chi gian sự tình, nàng chỉ là lười đến bạch trần mà thôi. Ở nàng Nhi Tử là cưới Giang Vãn Huỳnh vẫn là Giang Minh Châu chi gian Nàng kỳ thật là tương đối thiên hướng Giang Văn Huỳnh. Năm đó nàng là thật cho rằng Giang Minh Châu chỉ là cái người thường ra tiểu cô nương, tuy tiện cho điểm tiền liền cấp đuổi rồi, nơi nào nghĩ đến yến hành vì thế cùng nàng đại xảo một trận, thậm chí còn rời nhà trốn đi, quan hệ cương mấy năm. Sau lại bọn họ hai mẹ con quan hệ thật vất vả chuyển biến tốt đẹp, cũng dựa theo nàng ý nguyện tìm cái nữ nhân đính hồn, nơi nào nghĩ vậy biến mất Giang Minh Châu thế nhưng đã trở lại. Nàng thế mới biết, nguyên lai like Giang Minh Châu là Giang gia Giang Minh châu Giang gia tuy rằng không coi là chân chính hào môn vọng tộc, nhưng cũng không phải cái gì vô danh tiểu bối, Giang Minh Châu có thể không biết tiến hành. Thế nhưng còn giả dạng làm cô bé lọ lem tiếp cận tiến hành, buồn cười. Nếu không phải sợ Giang Minh Châu nhận thấy được cái gì, đối nàng nhi tử tạo thành không tốt ảnh hưởng, nàng mới lười đến hồi nàng tin tức. Không cần lý nàng, lần sau nếu là lại đến, giống nhau từ chối. Liền nàng này quyết định, liền tính nàng nhi tử khôi phục, cũng sẽ không nói nàng làm sai nàng chính là vì yến gia đại cục suy nghĩ, yến thái thái cao hứng, lại vừa thấy còn ở mặt cỏ thượng nhặt cầu chơi nhi tử, trong lòng lại là một nạnh. vãn huỳnh, như vậy có phải hay không không tốt lắm? yến thái thái chuyển chuyển đưa ra ý kiến, nàng là phát hiện, giang vãn huỳnh thay đổi, nàng không phải trước kia cái kia dịu dàng nghe lời tương lai con đàn dâu, nàng trở nên lạnh nhạt bén nhọn, ai đều không bỏ ở trong mắt, không chỉ có không bỏ ở trong mắt, còn rất có một loại ta trần trùng tới, trần trung đi, không có vướng bận tiêu xái cảm. Phía trước nàng liền bởi vì Giang Vãn Huỳnh như vậy sinh quá một lần khí, nhưng Giang Vãn Huỳnh căn bản không sợ nàng, nàng nếu là không hài lòng, nàng đi là được, một chút do dự đều không có. Yến Thái Thái có việc cầu người, thiêm hiệp ước đôi Giang Vãn Huỳnh lại không có gì ước thúc lực, điều thứ nhất chính là nàng muốn chạy nói bất luận kẻ nào không được ngăn trở, tự nhiên chỉ có thể đem kia khẩu khí cấp nghẹn trở về, đặc biệt là ở nhìn thấy Yến Hành rõ ràng có điều chuyển biến tốt đẹp lúc sau, nàng liền càng có thể nhịn. Nhưng hiện tại nàng tổng cảm giác chính mình nhi tử bị trở thành cậu lưu, nàng không thể không hoài nghi Giang Vãn Huỳnh ở quan báo tư thủ. Nào biết Giang Vãn Huỳnh chỉ là liếc nhìn nàng một cái, một chút bị chảo bao trột dạ đều không có, hắn sẽ không đi, nhiều chạy chạy liền biết. Yến thái thái, nàng nhìn nhặt cầu nhặt đến tặc vui vẻ nhi tử, nước mắt đều mau rơi xuống. Cũng may hắn còn biết mệt, chơi đến cuối cùng chơi bất động, đặc biệt tự giác ghé vào Giang Vãn Huỳnh bên chân hô hô ngủ nhiều, thật sự cực kỳ giống một con chân chính cầu. Phía trước còn có bác sĩ nói qua, tiến hành có thể là nhận chi chứng ngại, cho nên mới sẽ tại hành động, tập tính thượng biểu hiện đến giống cẩu Bọn họ còn đối hắn tiến hành quá thôi miên trị liệu, đáng tiếc không trọng dụng, chỉ là này cũng quá giống đi. Tiến thái thái vừa muốn khóc, nàng đời trước là tạo cái gì nghiệt, mới có thể gặp được này đó suốt ruột sự à. Cũng may kế tiếp hai ngày, tiến hành cảm xúc ổn định không ít, nhai răng cắn người thời điểm cũng sẽ nghe giang vãn huynh nói, mỗi ngày buổi chiều đi mặt cỏ thượng chạy chạy làm huấn luyện. Hắn đi lên đảo cũng thuần thục rất nhiều, chính là ngầm cầu bộ dáng vẫn như cũ làm người không nỡ nhìn thẳng. Hôm nay, Yến Thái thái xem Yến hành không chế được còn tính không tồi, nàng mỗi ngày ở nhà sinh khí, nếp nhăn đều mọc ra tới không ít, liền dặn dò quản gia nhiều nhìn điểm, nàng muốn đi ra ngoài thả lỏng một chút, lại không ra đi đi một chút, nàng sợ chính mình sớm hay muộn muốn điên mất. Nhưng mà nàng bên này còn ở làm mặt nạ đâu, quản gia liền gọi điện thoại tới nói, thầm ra tiểu ma đầu thẩm thanh tới cửa tới nói là Giang Vãn Huỳnh tiểu thư bằng hữu muốn gặp nàng không thấy thầm ra tiểu ma vương nhất sẽ gây chuyện lại không an phận nếu là phát hiện làm sao bây giờ chính là Giang tiểu thư đồng ý thấy hắn cái gì Yến Thái Thái kinh ngạc Thẩm Thanh muốn gặp Giang Vãn Huỳnh liền đủ làm người giật mình Giang Vãn Huỳnh thế nhưng còn đồng ý thấy này hai người có thể có cái gì giao tình hiệp ước còn viết Yến gia không thể hỏi đến Giang Vãn Huỳnh việt tư nhưng Yến gia sợ nàng sẽ làm ra thương tổn Yến Hành Yến gia sự tình Nàng nếu là muốn làm cái gì, cần thiết ở yến gia theo dõi trong phạm vi hành động. Hơn nữa hiệp ước trong lúc là không cho phép rời đi yến gia. Thẩm Thanh tới thời điểm, còn mang theo một con cẩu. Yến Thái Thái trực tiếp điên rồi, không thể mặc kệ cái gì cẩu, giống nhau không được ra vào yến gia. Từ yến hành xảy ra chuyện sau, Yến Thái Thái liền giận chó đánh mèo trong nhà cẩu, liền yến khang bình dưỡng kia chỉ hắc bối đều tiến đi. Lúc này thế nhưng còn có người tưởng đem cẩu hướng yến gia đưa, này không phải xúc nàng rủi ro sao? Nàng không nói hai lời, hãy được mặt nạ liền đi. Cái này ra quả nhiên không nàng không được a. Chương 21, Nhi Tử cũng không thể đi theo chó giữ học chó giữ. Chương 21, Yến Thái Thái vô cùng lo lắng hướng trong nhà đuổi, liền sợ hồi vãn một bước, thầm ra kia tiểu ma đầu liền đem Yến ra đế cấp phiên. Con Hảo không muộn, vừa đến cửa nhà liền thấy bị che ở ngoài cửa thổ cầu, vẫn là cái tàn hai cái đuổi thổ cầu. Thẩm thanh khi nào như vậy có tình yêu, như vậy giá rẻ thổ cầu đều mang theo trên người. Ngươi mang liền mang, làm gì muốn đưa tới Yến ra tới, này liền thực quá mức. Càng quá mức, là này chỉ thổ cẩu nhìn thấy nàng liền gâu gâu kêu, phành phạch hai điều chân trước hướng nàng bỏ tới, sợ tới mức nàng liền tục lui về phía sau, này nếu là cắn thượng một ngụm, kia còn phải. Cho dù có hờ mẹ dây dắt cho thì thế nào, còn có thể bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Nàng lại cười nói, là tiểu thanh à, ngươi muốn gặp vãn Huỳnh có thể, nhưng này chỉ cẩu không có phương tiện đi vào. Nay cẩu vừa thấy chính là lưu lạc cẩu. Tật xấu khẳng định tương đống, nếu là nàng nhi tử thấy hoặc ăn phân làm sao bây giờ. Thẩm thanh còn không nghĩ tới Yến ra đâu, nếu không phải Giang Vãn Huỳnh ở chỗ này nói, nhìn làm bộ làm tịch tiến Thái Thái hắn cũng khó chịu, tiểu hát thức ngoan, ta mới mang nó đi làm toàn thân kiểm tra, trừ bỏ thân thể kém, sức chống cự yếu đi điểm, không khác tật xấu. tiến Thái Thái dùng không dung cự tuyệt miệng ngươi nói, ngoan liền hảo, này cậu ta sẽ làm người giúp ngươi hảo sinh nhìn, ngươi đi vào tìm Vãn Huỳnh đi. Go go. Go go. Tiến hành nóng nảy, hắn thật vất vả tới rồi cửa nhà, như thế nào còn không cho về nhà đâu. Mắt thấy liền phải bị kéo đi, hắn càng là vội vàng, cái loại này muốn về nhà, muốn thoát khỏi trước mắt loại này tuyệt cảnh bức thiết cảm làm hắn hận không thể phun ra nhân ngôn, nhưng vô luận hắn như thế nào nỗ lực, xuất khẩu đều là gâu gâu thanh. Không được, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này. Bởi vì quá mức nôn nóng, hắn toàn bộ cẩu đều như là tiến vào sắp nổi điên điểm báo, đối với hiến thái thái kêu to lên. Thanh âm nghe tới còn có điểm thê lương. Mau nhìn xem hắn a, nghiêm túc nhìn xem, hắn là Yến hành. Hắn là Yến hành a, Yến thái thái nào hiểu cầu ngữ? Sợ tới mức che lại ngực liên tục lui về phía sau, nếu không phải thẩm thanh trong tay còn nắm dây dắt chó, lúc này không chuẩn đã bổ nhào vào Yến thái thái trên người đi. Đừng nói, này cậu nhìn thế, sức lực còn rất đại, hắn thiếu chút nữa cũng chưa giữ chặt. Nàng la hoàng lên, thiên lạc, đây là ngươi nói thức ngoan. Không được, tuyệt đối không được. Nếu là cắn đã thương người làm sao bây giờ? Nàng nhi tử khẳng định sẽ đi theo học cái xấu. thẩm thanh cũng có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc tiểu hắc đi theo hắn hai ngày này, không phải nằm bò chính là nằm bò, liền kêu đều rất ít, vô luận ai kêu nó, nó mí mắt đều lười đến nâng một chút, trừ phi là ăn cơm, nó mới nguyện ý dịch một chút chân, khéo bẹp, hắn còn tưởng rằng hắn có gì tật xấu, mang đi bệnh viện làm cái toàn thân kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ còn đề nghị nói cho nó làm tuyệt dục, cũng không biết nó có phải hay không nghe hiểu Dù sao là gà bay chó sủa, làm ầm ĩ đã lâu. Lúc này đột nhiên như vậy hung, chẳng lẽ là xem thầu yến lao bà tử ung dung hoa quý bề ngoài hạ đáng ghê tởm linh hồn? Vì nó chủ nhân hết giận. Quả nhiên là điều trung thành và tận tâm hảo cầu. Giang Vãn Huỳnh ra tới thời điểm, cửa lộn xộn, tiến thái thái kêu sợ hãi cùng cẩu tiếng kêu hỗn tạp, nháo đến lợi hại. Tiểu Hắc, không thể như vậy không lễ phép. Giang Vãn Huỳnh vẫn là mang nàng có to rộng vành nón màu đen mũ, một thân màu đen giống như vội về chịu tang thu cắt khó nghe thanh âm tuổi hồ tốt hơn một ít càng có rất nhiều khả khản như là hồi lâu chưa từng nói chuyện gian nan nàng thân hình gầy ốm xe lăn thế nhưng ở nàng phụ trợ hạ trở nên khổng lồ lên thẩm thanh nhìn đến nàng khi sửng sốt một chút bởi vì nàng nâng đầu nhìn qua rất xa hắn rõ ràng thấy nàng chưa kinh che đậy gương mặt kia đạo xấu xí vết sẹo đố lượng ánh mắt của nàng lại cực kỳ an tĩnh nay cùng hắn trong trí nhớ cái kia dịu dàng giang vãn huỳnh hoàn toàn bất động cũng cùng hắn trong tưởng tượng kiên cường lạc quan tương đối Thật giống như nàng thể xác đột nhiên xâm nhập người thứ ba, nàng an tĩnh, như là một loại đối cái gì đều cực độ lạnh nhạt tan tĩnh. Giang văn huỳnh Nàng ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía hắn. Thầm thanh. Liên này ngẩn ra công phu, tiểu hắc thế nhưng tránh thoát, liền cùng phát điên con ngựa hoang dường như, hướng tơi yến thái thái liền nhào tới. À, yến thái thái vẻ mặt hoảng sợ, mới vừa làm mỹ dung là hoàn toàn báo hỏng, mau ngăn lại nó. Ngăn lại nó. Thái thái cẩn thận. Tiểu hắc trở về. Yến Thái Thái chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nàng sẽ bị vẫn luôn tàn tật thổ cẩu cắn không bỏ, đối phương hàm răng chết cắn nàng ống quần không bỏ, một đôi đen như mực mắt to nhìn chằm chằm nàng không bỏ, nàng bị dọa đến muốn chết, lại quỷ dị cảm thấy cái này ánh mắt cho nàng một loại mạc danh quen thuộc cảm, nhưng nàng bị sợ hãi, loại cảm giác này chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nàng tâm đã bị tức giận hướng mãn. Nàng Triệu Nhạc Quân khi nào như vậy mất mặt quá? Thế nhưng bị một con thổ cẩu đuổi theo cắn. Bương Uy Nghiêm yến ra Thái Thái thân phận lớn tiếng nói cho ta đuổi ra đi, lại không được nó tiến vào yến gia trong phạm vi tiến hành thiếu chút nữa điên rồi. Vì cái gì? Vì cái gì không ai nhận ra hắn tới? Minh Châu không được, ngay cả hắn thân mụ đều không được. Thằng đến bị hoàn toàn kéo ra, hắn nhìn gấp không chờ nổi rời xa hắn yến thái thái, kia đấy mắt ghét bỏ cơ hồ không thêm che giấu, càng cảm thấy khó chịu không thôi. Đặc biệt là bên cạnh còn có cái ngốc bức khen hắn làm được thật tốt, làm được xinh đẹp, không hổ là giang ván huỳnh dưỡng hảo cầu vân vân trung thành và tận tâm biết hộ chủ. Còn muốn thưởng hắn gặm đại xương cốt. Hắn quả thực nghe không đi xuống, ngươi mẹ nó mới là hảo cầu. Yến gia vốn dĩ liền khinh người quá đáng, Giang Vãn Huỳnh còn không có xuất viện liền đang thương lượng như thế nào giải trừ hồ nước, lại thế nào Giang Vãn Huỳnh cũng là bị Yến gia liên lụy mới có thể thương thành như vậy, quả nhiên là thương nhân bản sắc. Yến Hành không nghĩ tới Thẩm Thanh Thế nhưng còn sẽ vì Giang Vãn Huỳnh bên vực kẻ yếu, nay nhị thế tổ có lòng tốt như vậy. Trang cái gì, thẩm ra lại có ai là kẻ đầu đường xó chợ? Chỉ sợ so với hắn còn muốn máu lạnh tuyệt tình Và lại hắn cùng giang vãn huỳnh sự tình nơi nào luôn được đến hắn một ngoại nhân tới nói ra nói vào Hắn lại không phải sẽ không bồi thường nàng Đáng giận hắn liền yến ra đại môn cũng chưa đi vào Chỉ có thể bị trói ở cổng lớn một bước khó đi Hắn là một con không có nguy hại tàn tật tiểu thổ cầu là không xứng sao Hắn lại không muốn cắn mẹ nó, chỉ là quá sốt ruột mà thôi a Bất quá trở lại yến ra, khoảng cách yến ra như vậy gần vì cái gì hắn không có cảm nhận được chút nào khác thường triệu hoán cùng liên tiếp nghe thẩm thanh bọn họ nói tiến hành gần nhất là xuất ngoại chẳng lẽ còn thật xuất ngoại tiến hành thực xuất ruột nhưng nghĩ đến mẹ nó lúc đi kia tức giận ánh mắt hắn trong lòng chính là một trận không nói gì chua sót, quỳ dạp trên mặt đất động một chút sức lực cũng chưa thẩm thanh còn thực thông cảm hắn nói hắn vất vả làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi tiến hành mẹ nó hắn che lại cầu đầu rướt khoát nhắm mắt giả chết mà cách đó không xa yến thái thái thực tức giận đối Giang Vãn Huỳnh nói, khác điều kiện ta đều đáp ứng ngươi, nhưng kia chỉ cậu, tuyệt đối không thể ra vào ta yến đến ra. Nàng Nhi Tử cũng không thể đi theo chó dữ học chó dữ. mắt thấy Giang Vãn Huỳnh thờ ơ bộ dáng, nhấp kẹt miệng tựa hồ còn cười một chút. Yến Thái Thái nghĩ đến chính mình vừa mới dáng vẻ mất hết bộ dáng, đốn rắc mặt mũi mất hết, khắc chế xấu hổ buồn bực, thấp giọng nói, ta mặc kệ, kia chỉ cậu là có thể nguy hại đến ta Nhi Tử tồn tại, nó tuyệt đối không thể tiến ta yến ra Đại môn một bước. Hiệp ước viết thật sự rõ ràng. Ngươi không thể đổi ý. Giang Vãn Huỳnh nghĩ nghĩ, nói, nhà ta người không cho phép ta nuôi chó, muốn đem nó đưa đi cứu trợ trạng, nếu nó không đi theo ta, liền không chỗ để đi. Ta trong cửa khẩu phòng an ninh giống như không tồi, có thể đem Yến tiên sinh phía trước nuôi chó kia chỉ cầu lung dọn qua đi, tạm thời cấp tiểu hắc cư trú. Cứ như vậy, tiểu hắc không cần đi cứu trợ trạng, cũng không cần tiến Yến ra nguy hại đến Yến hành. Yến thái thái đang muốn cự tuyệt, buồn cười, nhà mình dưỡng đều tiến đi, sao có thể lưu một con lưu lạc c Giang Vãn Huỳnh, như vậy ta cũng có thể an tâm lưu tại Yến gia. Yến Thái Thái, nghĩ đến kia chỉ đáng giận thổ khẩu, nàng trong lòng vẫn là không thoải mái, chính là vì nàng nhi tử, vì làm Giang Vãn Huỳnh hảo hảo đối đãi nàng nhi tử, nàng tạm thời trước tiên lui sau một bước, thân cận quá, đem nó đưa đến chân núi bảo vệ thất đi. Hảo. Dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Không phải đâu. Yến Thái Thái còn kỳ quái nhìn Giang Vãn Huỳnh liếc mắt một cái, thấy Giang Vãn Huỳnh khỏe miệng như có như không ý cười, nhưng nàng thực mau tối đầu chuyển xe lăn tránh ra. Thẩm Thanh còn ở khen bì dạm trên mặt đất héo rũ tiểu hắc nghe được xe lăn chuyển động thanh âm hắn cơ hồ là lập tức quay đầu lại quả nhiên thấy đang ở tới gần Giang Văn Huỳnh nàng cực kỳ an tĩnh cùng hắn đối diện hắn dừng một chút Thiến Gia có phải hay không uy hiếp ngươi không cho ngươi đi Giang Văn Huỳnh ánh mắt có chút ngoài ý muốn không có là ta tự nguyện lưu lại Thẩm Thanh cau mày đáy mắt là nghi hoặc cùng không tin Giang Văn Huỳnh chẳng lẽ không biết Thiến Gia đối nàng không có gì hảo ý sao Giang Văn Huỳnh Ta ở hiến gia trụ một đoạn thời gian, hiến gia sẽ cho ta một số tiền. Thẩm Thanh, tiến Hành cũng sửng sốt một chút, bởi vì tiền. Chuyện này không có khả năng, hắn hiểu biết mẹ nó, làm Giang Vãn Huỳnh trụ tiến hiến gia còn cho nàng một số tiền, này quả thực là thiên hoang dạ đảm. Thẩm Thanh cũng cảm thấy ngoài ý muốn, tiến Thái Thái vì cái gì làm như vậy? Như vậy mục đích lại là cái gì? Chỉ là Giang Vãn Huỳnh không muốn nói thêm nữa bộ dáng, hắn tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ nói tiểu hắc hôm nay nháo này vừa ra, khẳng định hoàn toàn đắc tội Yến thái thái, khẳng định sẽ không thu lưu tiểu hắc, tiểu hắc tắc gốc ta còn tưởng lại thuê nó mấy ngày. Ta chuẩn bị mang nó đi lướt sóng. Yến hành. Hướng ngươi đại gia. Hắn hiện tại chỉ nghĩ trụ tiến Yến ra, vào Yến ra, còn sợ sự tình không thành. Như vậy tưởng tượng, vừa rồi mất mát cùng tuyệt vọng nháy mắt trở thành hư không, không được, hắn không thể nhộn trí. Hắn kiên cường đứng lên, bò hướng về phía Giang Văn Huỳnh. Không quan hệ hiện tại hắn không phải Yến Hành, không phải Yến Hành. Giang Vãn Huỳnh tựa hồ cũng thực vừa lòng hắn tới gần, thói quen tính dùng quải trượng cho hắn đầu, tựa như đùa với hắn chơi giống nhau. Không quan hệ, không quan hệ, chỉ cần có thể ở lại tiến Yến ra, ném điểm mặt tính cái gì? Không thuê. Nàng quả quyết cự tuyệt, Yến Hành cao hứng đến phản xạ có điều kiện mà diêu hạ cái đuôi, diêu xong hắn liền cả người cứng đờ. Không quan hệ, không quan hệ, không ai biết hắn là Yến Hành. Bá mẫu đáp ứng làm tiểu hắt ở tại chân núi bảo vệ thất, Yến Hành. Nơi nào? Chân núi? Phòng an ninh? Ta tưởng nó ly ta gần một ít? Không, hắn không nghĩ. chương 22, Yến Thái Thái cùng Yến Hành mẫu tử cảm tình nhưng... chương 22, Yến Thái Thái thực không cao hứng, Giang Vãn Huỳnh không khỏi quá được một tức lại muốn tiến một thước. Nàng đã tận lực cái gì đều thỏa mãn nàng, nhưng nàng khẽ ngược, mỗi ngày đều một một khuôn mặt không nói, đối Yến Hành cũng không thấy đến nhiều để bụng, tùy tiện nói một câu đều có vẻ đặc biệt lãnh đạm, lạnh leo. Lúc này thế nhưng còn cưỡng bách nàng thu lưu một con cẩu. Ngươi không cảm thấy tiểu hắc thực đáng yêu sao? nay vẫn là Giang Vãn Huỳnh lần đầu tiên chủ động cùng nàng đáp lời, lại là vì khác chó hoang, nàng nhi tử còn so ra kém một cái chó hoang sao. Đáng yêu. Không phân xanh đỏ đen trắng tóm được người cắn đáng yêu. Nhớ tới kia chỉ không giáo dưỡng thổ cẩu, nàng liền giận sôi máu. Nếu là nàng nhi tử thấy học theo, kia còn lợi hại. Nó không có cắn được ngươi. Cắn được nó còn có thể hêm đẹp ở chỗ này. Nàng không được lột nó ra. Ta cảm giác nó là thích ngươi, nó đối ta đều không có đối với ngươi như vậy nhiệt tình. Dừng một chút, nó cũng thực thích Minh Châu, đối đãi Minh Châu cũng giống ngươi giống nhau nhiệt tình. Thích. Ta nhưng không cần như vậy nhiệt tình. Tiến thái thái khỏe miệng chịu một chút, một con tàn tật thổ cẩu biết cái gì là thích. Nàng nhưng không hiếm lạ. Đến nỗi Giang Minh Châu, cùng nàng có quan hệ gì? Không đúng, Giang Vãn Huỳnh đây là có ý tứ gì? Nàng đều không có cùng nàng chủ động thảo luận qua yến hành bệnh tình, lúc này thế nhưng chủ động thảo luận một con cẩu. Giang Vãn Huỳnh, hy vọng ngươi minh bạch, ngươi nếu ký hiệp ước, nên toàn tâm toàn ý vì yến hành phục vụ, ngươi tốt nhất là đem tâm tư đều đặt ở yến hành trên người. Nàng thấy Giang Vãn Huỳnh khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, vặn vẹo trên má xấu xí vết sẹo. Ngươi cười cái gì? Giang Vãn Huỳnh nhìn nàng, nói thẳng nói, vui vẻ. Vui vẻ cái gì? Vui vẻ nàng bị chỉ cẩu đuổi theo cắn sao? Tiến Thái Thái tay lại vùng, nghẹn một ngụm ác khí đi rồi, nếu không phải xem ở Giang Vãn Huỳnh đối nàng nhi tử có lợi phân thượng, nàng tuyệt đối làm Giang Vãn Huỳnh biết cái gì là tôn lão ai ấu. Bất quá nói thật, nàng vẫn là không quá thói quen Giang Vãn Huỳnh gương mặt kia, nàng cũng không rõ vì cái gì Giang Vãn Huỳnh có thể như vậy thong dong bình tĩnh, đỉnh đặc xưởng miệng vết thương, cũng không sợ bị người chế cười, nếu đổi làm chính mình, chỉ sợ liền môn cũng không dám dám ra. Đối với điểm này, Tiến Thái Thái vẫn là rất bội phục Giang Vãn Huỳnh, liền này tâm tính người bình thường nhưng làm không được tiến hành không nghĩ tới chính mình rốt cuộc như nguyện về tới yến gia lại là lấy một con trông cửa cầu thân phận liền yến gia đại môn cũng chưa đi vào một bước cũng may hắn ở giang gia cũng coi như nhận hết tra tấn kinh nghiệm phong phú hiện giờ đảo cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu xuống dưới Hung chi ở nhà mình trước cửa chỉ cần thân thể hắn từ nơi này đi ngang qua khoảng cách như vậy gần khẳng định có thể sinh ra nhất định cảm ứng hoặc là hắn liền có thể đi trở về đồng thời hắn cũng ở tỉnh lại chính mình. Vẫn là quá xúc động, nhưng cái loại này dưới tình huống có thể không xúc động sao. Ngày nào đó cũng mong, đêm cũng mong, thật vất vả tới rồi cửa nhà, lại phải bị chính mình thân mụ đổi đi, cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu được. Lâu như vậy, hắn nhịn lâu như vậy, an cẩu lương trụ cẩu lung, chịu đựng người khác châm trọc cười nhạo, chịu đựng bị kéo ra ngoài đi bộ vây xem, cho thuê đổi tiền. Hắn nhẫn nhục phụ trọng lâu ngày, vì chính là ngày này, chính là hắn thế nhưng liền ra môn còn không thể nào vào được. Hắn đối con mẹ nó kỳ vọng quá cao, Minh Châu nhận không ra chính mình còn về tình cảm có thể tha thứ, Yến Thái Thái sao lại có thể nhận không ra chính mình đâu. Nghĩ đến Yến Thái Thái bị dọa đến gà bay chó sủa bộ dáng, nhìn hắn khi không chút nào che giấu chán ghét chi tình, nói không trái tim băng giá là giả. Còn nhớ rõ không lâu trước đây hắn ké xỉu ở ven đường, cũng là vì Yến Thái Thái. Nếu Yến Thái Thái hơi chút đối hắn có một chút nhân từ chi tâm, hắn cũng không đến mức chằn chọc lưu lạc, nhiều chịu nhiều như vậy khổ. Hắn nhìn nơi xa yến ra đại trạch, cái này hắn đã từng có thể tùy ý ra vào địa phương, thế nhưng thành hắn khó có thể với tới mộng. Ngược lại là giang văn huỳnh thành yến ra tòa thượng tân. Đây là cầu lương, đây là đồ hộp, đây là đồ ăn vặt, ngươi nhất định phải đúng hạn đút cho nó, ta sẽ tùy thời gọi điện thoại tới giám sát, nếu là phát hiện các ngươi lười biếng, cũng đừng trách ta không khách khí. Hiện giờ lo liệu hắn sinh hoạt, thế nhưng là hắn ghét nhất nhị thế tổ thẩm thanh đỉnh một đầu lăng ao, bộ xương khô khuyên thai, cả lơ phất phơ. Nói chuyện uy hiếp người khẩu khí đều là trước sau như một thảo người ngại. Tiểu hắc, người ở chỗ này hảo hảo thủ chủ nhân của ngươi. quá mấy ngày ta lại đến tiếp ngươi đi ra ngoài chơi. Thẩm thanh lại đây vô vô hắn cầu đầu, phía trước hắn còn sẽ phản cảm tránh đi, hiện tại hắn đã có thể làm được không hề phản ứng. Nói nữa, ai là hắn chủ nhân? Giang vãn hình sao? Không phải thỏa hiệp làm hắn trong cửa chính là trụ cầu lung, nay tính cái gì chủ nhân tốt? Tiến hành hữu khí vô lực quỳ rạp trên mặt đất, lười đến phản ứng Thẩm Thanh. Hắn lúc này càng nhiều vẫn là kinh ngạc cùng nghi hoặc, Giang Vãn Huỳnh vì cái gì sẽ trụ tiến yến lên ra? Xem mẹ nó đối Giang Vãn Huỳnh khách khách khí khí bộ dáng, thậm chí Thỏa Hiệp đem hắn lưu lại Yến Thái Thái cũng không đem Giang Vãn Huỳnh xem ở trong mắt, lại sao có thể nghe nàng lời nói vì nàng thỏa hiệp nhường nhịn. Quá kỳ quái. Không chỉ có mẹ nó kỳ quái, Giang Vãn Huỳnh cũng rất kỳ quái. Đặc biệt là gần nhất vài lần ở chung xuống dưới, hắn đối Giang Vãn Huỳnh xa lạ cảm càng ngày càng nặng, không biết là nơi nào không giống nhau. Hắn tổng cảm giác Giang Vãn Huỳnh trở nên thực xa lạ, mà cái loại này bị trêu trọc cảm giác cũng luôn là như có như không xuất hiện. Thẳng đến hắn từ bảo an trong miệng biết được, tiến ra thế nhưng đem sở hữu cẩu đều tiến đi. Đem cẩu tiến đi. Tiến hành cả kinh mắt chó lưu viên, có ý tứ gì. Tiến ra sở hữu cẩu đều bị tiến đi. Ngay cả hắn ba thích nhất cái kia hắc đối cũng bị tiến đi. Vì cái gì muốn đem cẩu tiến đi. Tiến ra không ngừng một con chó, to như vậy yến công quán ít nhất có không dưới 10 điều chó săn. Chúng nó thường xuyên ở trong núi tuần tra, phòng ngừa người có tâm nhìn trộm. Hắn lúc này hơi chút bình tĩnh lại, cũng chú ý tới rất nhiều cùng phía trước không giống nhau vấn đề, tỉ như bảo tiêu rõ ràng so với phía trước muốn nhiều ít rất nhiều, đã không có cẩu, phòng giữ lại so với phía trước còn muốn nghiêm ngặt. Tiến hành không nghĩ nghĩ nhiều, chính là hiện giờ tình huống này, lại không chấp nhận được hắn không nhiều lắm tưởng, chẳng lẽ hắn suy đoán trở thành sự thật, này chỉ cẩu linh hồn tới rồi thân thể hắn. cẩu tới rồi người trong thân thể sẽ làm cái gì? nghĩ tới nào đó khả năng tiến hành cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình cẩu mao đều dựng lên thảo tiến hành làm cả đêm ác mộng trong ngọng chính mình phát điên không phải tứ chi chấm đất loạn bò chạy loạn chính là há to miệng gâu gâu gọi bậy quả thực cùng cẩu giống nhau như lúc liền kém tại châu an phân. sợ tới mức hắn trực tiếp từ trong ngọng thanh tỉnh lại đây rốt cuộc ngủ không được trung quanh im mắng ánh đèn hôn hôn trầm trầm gió lạnh gào thét nhìn trong buồn mãn đương đương cẩu lương tuyệt vọng bất lực cảm giác lại lần nữa đem hắn gầm cán Chẳng lẽ hắn chỉ có thể làm một con cẩu tồn tại sao? Không, không được, tuyệt đối không được. Hắn không nhận mệnh. Hắn biết, yến ra an bảo thi thố làm được như vậy nghiêm ngặt, khẳng định cũng không có từ bỏ chính mình, ở vì như thế nào làm hắn khôi phục mà nỗ lực, và lại hắn lại là yến ra người thừa kế duy nhất, yến ra không có khả năng từ bỏ hắn. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng lại dễ chịu một ít, yến ra gia đại nghiệp đại, khẳng định sẽ tìm được cứu trị chính mình biện pháp. thủ đại môn cũng là có điểm chỗ tốt Có thể biết tiến ra mọi người ra ngoài cùng về nhà thời gian, Yến thái thái từ ngày hôm qua sau khi trở về vẫn luôn không có ra cửa, nhưng kỳ quái chính là hắn cũng không có nhìn đến Yến Khang Bình về nhà hoặc ra ngoài, chỉ sợ bởi vì hắn ngoài ý muốn, công tắc chống chết, phụ thân hắn đã vội làm một đoàn. mau giữa trưa thời điểm, Giang Vãn Huỳnh xuống dưới xem qua hắn một lần. Yến hành còn thực tức giận chính mình lại bị bỏ xuống tới làm trông cửa cầu, nhìn đến nàng khi, đầu đốn éo, đôi mắt một bế, ghé vào lồng sắt ngủ ngon. Hắn đợi một hồi lâu, phát hiện Giang Vãn Huỳnh cũng không có tới gần hắn ý tứ, nàng chỉ là đứng xa xa nhìn, không nói một lời, quá mức can tĩnh. Kỳ thật nàng mỗi lần xem hắn ánh mắt đều làm hắn có chút nắm lấy không ra. Phía trước không có để ý, tự nhiên không có nghĩ nhiều, hiện giờ liền cảm giác quái quái, đặc biệt là nàng xem hắn biểu tình, thật giống như đang xem cái gì kỳ quái đồ vật giống nhau, ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra một tia quỷ dị ý cười tới. Cái này biến thái. Quả nhiên nhìn đến cùng nàng giống nhau chính mình liền vui vẻ. Nàng kia tâm lý thay đổi cũng liền cân bằng. Nàng nhìn hắn trong chốc lát, liền chuyển xe lăn đi rồi. Tiến Hành tức giận đến nghiến răng, nếu là Minh Châu nói khẳng định sẽ không giống nàng như vậy lạnh nhạt vô tình. Hắn sững suốt một chút, không, kỳ thật không phải, Minh Châu cũng không có trợ giúp quá hắn, chẳng sợ một lần. Nhưng này cũng không thể thuyết Minh Minh Châu không tốt, cũng không thể thuyết Minh Giang Vãn Huỳnh tiện lương, Giang Vãn Huỳnh sẽ giúp nó, ai biết an đến cái gì tâm tư. Giang Vãn Huỳnh xem xong cẩu trở về thời điểm, Tiến Thái Thái cùng Yến Hành ở trong sân chơi, nàng vừa xuất hiện, quản gia liền chạy tới, Giang tiểu thư, Thái Thái nói ngươi đi xem qua kia chỉ cầu, sợ có không biết tên bệnh khuẩn xúc phạm tới thiếu gia, thỉnh ngươi trước tắm rửa một cái lại qua đi. Giang Vãn Huỳnh nhìn mắt hắn phía sau. Tiễn Thái Thái trong tay cầu một quăng ra ngoài, Yến Hành liền cao hứng đến không được, phành phạch tứ chi đuổi theo đi, ngập lên, lại bay nhanh trở về chạy. Giang Vãn Huỳnh, Tiễn Thái Thái cùng Yến Hành mẫu tử cảm tình cũng thật hảo. Quản gia, Tiễn Thái Thái Cái này Giang Vãn Huỳnh. Nàng tức giận quay đầu lại, lại chỉ nhìn thấy Giang Vãn Huỳnh chuyển xe lăn rời đi bóng dáng. Nàng như vậy mỗi ngày chịu Giang Vãn Huỳnh khí, cuộc sống này có thể hảo quá. Nếu là này một đám bác sĩ vẫn là đối nàng nhi tử bệnh hết đường xoay sở, nàng cũng chỉ có thể đổi người. Cũng may buổi tối Yến Khang Bình rốt cuộc vội xong đã trở lại, nàng cùng hắn thương lượng một chút tiếp tục cấp tiến hành tìm bác sĩ sự tình, không ngừng là bác sĩ, nàng còn tìm nổi danh cao tăng tìm kiếm quá giải cứu phương pháp, đáng tiếc cũng chưa cái gì dùng. Yến Khang Bình chỉ là tùy tiện gật gật đầu, ngươi xem làm. Yến Thái Thái biết trượng phu bận về việc công tác thập phần mỏi mệnh, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Yến Khang Bình, đúng rồi, ngày mai ta có một vị bạn Cũ Hải Tử sẽ đến ở tạm. Yến Thái Thái sửng sốt một chút, vị nào bạn Cũ Hải Tử muốn trụ đến nhà bọn họ tới. Nhà bọn họ tình huống hiện tại hắn lại không phải không biết. Hiện tại không qua phương tiện, chờ tiểu hành hảo về sau rồi nói sau. Đều là người một nhà, yên tâm, hắn sẽ không ngoại chuyện, ta ngủ. Yến Thái Thái Ninh mày càng muốn cự tuyệt, một ngoại nhân nàng căn bản không tin được, Yến Khang Bình đã xoay người, chúng chăn liền ngủ. Bởi vì nghi hoặc cả đêm, Yến Thái Thái cũng không ngủ hảo, thiên mao lượng thời điểm mới thoáng ngủ trong chốc lát, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, Yến Khang Bình trong miệng vị kia bạn cũ hài tử đã xuất hiện ở Yến gia đại sảnh. Chỉ là liếc mắt một cái, Yến Thái Thái liền như bị xét đánh. Quá giống, người này thế nhưng cực kỳ giống tuổi trẻ khi Yến Khang Bình. Mà một bên, Yến Hành Xúc ở Giang Vãn Huỳnh chân biên, Đối với tân toát ra tới người xa lạ có mười phần đề phòng cùng kháng cự, Yến Khang Bình thế nhưng liền đoan đoan chính chính ngồi ở trên sofa uống trà, nhìn đến nàng tới thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Giang Vãn Huỳnh đối với trước mắt chạm hướng cũng có chút kinh ngạc, đời trước nhưng không có nảy vừa ra. Là bởi vì ở Yến Khang Bình xem ra, Yến hành phế đi, cho nên phải nắm chặt thời gian mặt khác bồi dưỡng người nối nghiệp sao. chương 23, cái kia mạc danh quen mắt xa lạ thiếu niên. chương 23. Đời trước tiến hành xôi gió xôi nước, vô luận là công tác vẫn là cảm tình thượng, cơ hồ không có gặp được quá bất luận cái gì suy sụp hắn duy nhất không thuận, khả năng chính là ô hiếm bạn gái vô duyên vô cơ biến mất, đương nhiên hắn cũng là may mắn, thực mau lại tìm cái thế thân làm vị hôn thê tử mà cái kêu biến mất bạn gái, thế nhưng là vị hôn thê tử muội muội Giang Vãn Huỳnh còn nhớ rõ nàng biết được chân tướng sau kinh giận, đáng tiếc còn không kịp hỏi thượng một câu, đã bị đẩy hạ huyền ngai. Nàng kiểu tử nhất sinh, thật vất vả sống lại lại còn muốn đối mặt Giang Minh Châu cùng Yến hành yêu nhau lại không cách nào bên nhau thê mị tình yêu, nàng thành bọn họ tình yêu chứa ngại vật quấy nhiếu bọn họ ở bên nhau chính mình càng là không thể nói lý tồn tại, không có người lý giải nàng, ngay cả Lý Bội Lan cùng Giang Đức Vận, cũng nói nàng điên rồi. Ở Giang Minh Châu không đáng dư lực khóc thút thích trùng, nàng thành người ngoài trong miệng lại tàn lại phế lại ác độc kẻ điên. Trọng sinh trở về, nàng chuyện thứ nhất đó là làm bộ mất trí nhớ, nàng muốn nhìn, tầng này quan hệ không hề là bị nàng cho phá Giang Minh Châu có thể nhận đến khi nào, có phải hay không thật giống Lý Bội Lan nói như vậy thiên chân vô tà, vô dục vô cầu, bất đắc dĩ. Ta không đồng ý. Yến Thái Thái giận dữ, Yến Khang Bình, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta nhi tử còn chưa có chết đâu, ngươi liền nhà tiếp theo đều tìm hảo. Yến Khang Bình lông mày một ninh, không giận tự uy, nhà quân, chú ý ngươi tìm tử, không cần vô cớ gây rối. Ta không có ở cùng ngươi thương lượng, Yến Đô từ nay về sau liền ở tại Yến Gia. Quản gia, An bài Yến đô ở tại ta cách vách. Yến đô ước chừng hai mươi mấy tuổi, cùng Thanh Tuấn lãnh khốc Yến hành bất đồng. Mặt mày lại có chút tương tự, trên người hắn không có Yến hành góc cạnh cùng thanh nạo, ánh mắt mở mịt vô tội, nhìn Yến Thái Thái khi mơ hồ có chút nút nhát. Nhưng Yến Khang Bình là cái lợi thế thương nhân, có thể bị hắn mang về nhà, tự nhiên không có khả năng là nhút nhát, vô năng người trừ phi hắn thật sự chỉ có nảy một cái tư sinh tử, không cần sợ hãi. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của ngươi. Yến Khang Bình độc đoán tự mình, lại làm sao phòng trừng Yến Thái Thái cảm thụ. Giang Bãn Huỳnh nhìn mắt Yến Thái Thái, phát hiện nàng quả nhiên đỡ cái bàn lung lay sắp đổ, hàm răng cắn chặt, vừa thấy đó là bị tức giận đến tàn nhẫn. Yến Khang Bình, nếu là không thoải mái liền đi bệnh viện trụ một thời gian. Yến Thái Thái chỉ cảm thấy trong lòng lại lạnh lại sát, nàng muốn phản bác, muốn chống cự, nhưng làm toàn chức Thái Thái nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng trừ bỏ có được một ít cổ phần, ở công ty căn bản không có quyền lên tiếng. Tiến Khang Bình mới là một nhà độc đại. Lúc này nàng mới phát hiện, nàng căn bản không có cùng hắn ganh đua cao thấp tư bản cùng năng lực. A Di hảo, Gia kêu Yến Đô. Yến Đô cùng Yến Hành là hoàn toàn bất đồng hai người, nói chuyện ngữ khí cùng biểu tình cũng phá lệ bất đồng, Yến Hành cả người đều mang theo thanh ngạo cùng trên cao nhìn xuống, Yến Đô bất đồng, hắn thoạt nhìn càng thêm bình thản người thời nay. Hắn còn đối với Giang Vãn Huỳnh cười, kêu nàng Vãn Huỳnh tỷ, hắn nhìn nàng khi, đáy mắt không có toát ra chút nào khác thường. Lại nhìn nhìn xúc ở giang vãn huỳnh chân biên Yến Hành, bất qua Yến Hành sợ hắn, đối với hắn nghe răng trận mắt gâu gâu kêu, rất là không mừng. Yến thái thái trực tiếp điên rồi, xông lên tiến đến, cút ngay, không chuẩn tới gần ta nhi tử. Nàng lớn tiếng trách cứ, Yến Khang Bình, ta nói cho ngươi, nếu ai dám thương tổn ta nhi tử, ta liều mạng cũng muốn kéo hắn xuống địa ngục. Yến Khang Bình sắc mặt lạnh lùng, nói hiệu nói vượng, không thể nói lý. Ngươi là có bị hại vọng tưởng chứng. Hắn không hề nói thêm cái gì trực tiếp mang theo hiến đô đi rồi. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại rõ ràng. Tiễn Thái Thái nhìn Yến Khang Bình rời đi bóng dáng, tức giận đến nước mắt đều rơi xuống, khó trách gần đây Yến Khang Bình đối Yến Hành càng ngày càng không đệ bụng, nguyên lai là đã sớm đã kế hoạch hảo. Vừa quay đầu lại lại thấy Giang Vãn Huỳnh thong thả ung dung uống sữa bò, Khoe miệng còn có một tia ý cười, ngay cả kia trương xấu xí gương mặt, lúc này cũng lộ ra xem kịch vui nhẹ nhàng khí. Nữ nhân này sao lại thế này, chính mình đều tản thành như vậy. So nàng lại hảo đi nơi nào? Thế nhưng còn cười được. Yến Hành chính ghé vào cầu Lung ăn cầu lương, xa xa liền nghe được xe thanh, hắn cầu lỗ thai đặc biệt phát đạt, một chút là có thể nghe ra là hắn ba thường ngồi kia chiếc, hắn một cái giật mình, cao hứng bỏ lên, nhìn trên núi vị trí. Yến Thái Thái không có nhận ra hắn tới, làm phụ thân có thể chứ. Hắn cùng hắn ba quan hệ tuy rằng không giống bình thường gia đình như vậy thân mật khắc khít. ngày thường nói phần lớn là công ty sự vụ, nhưng cũng không tính kém, lại thế nào cũng là thân nhi tử như thế nào cũng nên có điểm tâm linh cảm ứng đi. Đáng tiếc hắn lại sai rồi, hắn ba cũng không có cảm ứng được hắn tồn tại, xe ở hắn trước mắt gào thét mà qua, càng ngoài ý mớn, là hắn thấy phụ thân hắn trên xe thế nhưng còn có một cái xa lạ thiếu niên. Hắn rõ ràng chưa thấy qua, lại có loại nói không nên lời quen mắc cảm, tổng cảm giác ở nơi nào gặp qua dường như. Càng kỳ quái, là lúc sau mấy ngày, hắn đều có thể thấy phụ thân hắn cùng cái kia xa lạ thiếu niên cùng tiến cùng ra, mà hắn mẫu thân nhưng vẫn không có ra ngoài. Hắn trong lòng nghi hoặc càng trọng, phụ thân hắn đối hắn đều không có như thế, như thế nào cùng cái người ngoài như vậy thân cận. Mấu chốt là thiếu niên này hắn cũng không nhận thức. Liên ở hôm nay, bỏ qua hắn mấy ngày giang vãn huỳnh rốt cuộc lại tới nữa, nàng vẫn như cũ thích dùng quải trượng chọc hắn cầu đầu, rũ mắt, an tính nhìn hắn. Tiến hành bị xem đến trong lòng mau mau, tổng cảm giác chính mình thành đợi làm thịt sân dương, trên cái thất thịt cá. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Đi một chút. Đi chỗ nào. Hắn mới không cần đi theo nàng đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Đáng tiếc giang vãn huỳnh căn bản mặc kệ hắn có nghĩ, cho hắn chồng lên dây dắt cho kéo liền đi. Mẹ nó, làm cậu liền không có cẩu quân sao. Bất quá đi chưa được mấy bước, thế nhưng gặp phải Minh Châu, nàng vẻ mặt nôn nóng từ trên xe xuống dưới, tỷ tỷ Tiến hành trước mắt sáng ngời, một bộ màu trắng váy dài Minh Châu giống như linh động đáng yêu tinh linh, nhưng là rất kỳ quái. Hắn không có lại giống như phía trước như vậy không màng tất cả nhằm phía nàng cũng không có cái loại này bức thiết vui mừng cảm ngược lại cực kỳ bình tĩnh chạm chỗ đó không nức ních tỷ tỷ ngươi có thể hay không nói cho ta tiến hành rốt cuộc thế nào ta đã thật nhiều thiên không có thu được hắn tin tức giang minh châu là thật sự mau bị vội muốn chết tiến hành đã thật nhiều thiên không có lại hồi quá nàng tin tức gọi điện thoại cũng không có người tiếp nghe thật giống như toàn bộ từ nhân gian biến mất giống nhau nàng là thật không có biện pháp nhịn rồi lại nhịn mới rốt cuộc không nhịn xuống lại lần nữa tới yến gia tới cửa bái phòng nàng thực suốt ruột, giang vãn huỳnh lại biểu tình lãnh đạo tiến hành tiến hành thấy giang vãn huỳnh nghi hoặc bộ dáng trong lòng kinh ngạc một chút minh châu như vậy chạy tới lại nói loại này lời nói là cá nhân đều có thể nghe ra trong giọng nói không thích hợp giang vãn huỳnh khẳng định nghiêm nghị a xứng đáng hắn chính là không thích nàng giang minh châu cũng biết chính mình lỗ mãng dừng một chút giải thích nói tỷ tỷ ngươi không cần hiểu lầm là bởi vì ta phía trước có việc cho hắn đã phát điều tin tức nhưng là hắn vẫn luôn không hồi cho nên có điểm lo lắng. Người phía trước phát tin tức hắn đều trở về sao. Ơn, có hồi quá, cho nên ta mới lo lắng à, lâu như vậy không trở về, có thể hay không xảy ra chuyện gì à. Giang Minh Châu có chút có quáp, giảo ngón tay bộ dáng thập phân bất an, đôi mắt còn hồng hồng, rũ đầu không dám nhìn Giang Vãn Huỳnh bộ dáng, tiến hành nhìn đều có chút đau lòng lên, xem đi, Minh Châu vẫn là thực lo lắng hắn. Lại vừa thấy Giang Vãn Huỳnh, vẫn là kia phó lãnh đạm bộ Ân ta sẽ đem tình huống của ngươi phản ứng cấp tiến lên ra. Giang Minh Châu, phản ứng cấp tiến ra. Khoe miệng nàng chịu một chút, không cần như vậy phiền toái đi, tỷ tỷ khả năng không biết, Yến Ba Ngô không thích ta, ta cũng không có ý khác, chỉ cần biết rằng Yến Hành hảo hảo, ta liền an tâm rồi. Tỷ tỷ, ngươi ở tại Yến gia, thật sự không biết Yến Hành ở nơi nào, thế nào sao? Đúng vậy. Yến Hành tuyệt vọng bực bội đầu góc rốt cuộc thanh tỉnh một chút, Giang Vãn Huỳnh liền ở tại Yến gia, có thể không biết Yến gia tình huống sao? Ít nhất so liền Yến ra đều tiến không được Minh Châu biết được nhiều. Hắn đột nhiên ngửa đầu nhìn Giang Văn Huỳnh, mau nói mau nói, mau nói à. Giang Văn Huỳnh lại vừa lúc túi đầu, cặp kia đen như mực đôi mắt trên cao nhìn xuống nước hắn, ngữ khí thanh lánh, thô cắt khó nghe. Yến Khang Bình mang theo một cái nghe nói là bạn Cũ Hải tử trở về thường chú. Giang Minh Châu, a, Nàng lòng tràn đầy đều là Yến hành không để ý tới nàng. Giang Văn Huỳnh trụ tiến Yến ra, căn bản không có chú ý mặt khác. Đứa bé kia kêu yến đô. Yến Khang Bình thực thích hắn. Giang Minh Châu còn vẻ mặt ngây thơ, Yến Hành lại như bị sét đánh. Yến Đô. Cái kia mạc danh quen mắt xa lạ thiếu niên. Thẳng đến lúc này, Yến Hành rốt cuộc phản ứng lại đây. Cái loại này quen mắt cảm giác từ đâu mà đến, kia thiếu niên rõ ràng cùng chính mình có vài phần tương tự. Thư sinh tử. Thảo. Yến Hành điên rồi. Chương 24, một đường trốn trôn tranh tránh bôi đen về phía trước Yến. Chương 24. Yến Hành sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ. Chứ bỏ chính hắn cứng cỏi nghị lực ở ngoài, càng quan trọng, là hắn biết tiến ra thực lực, làm yến ra người thừa kế duy nhất, khẳng định sẽ nghĩ mọi cách cứu hắn, hiện giờ lại nói cho hắn, hắn ba bên ngoài còn có tư sinh tử. Hơn nữa đã mang tiến ra môn, cùng tiến cùng ra. Hắn khí đến Phát run, hắn không thể trực tiếp vọt vào yến công quán, đi hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng hắn biết chính mình không thể xúc động, hung chi chính mình hiện giờ vẫn là một con hai chân tàn tật thổ cẩu, chỉ sợ còn không có chạy ra vài bước liền sẽ bị bảo an ngăn lại. Nếu là phía trước, hắn khả năng gấp đến độ dậm chân, không quan tâm, hiện giờ nhưng thật ra bình tĩnh lại hắn không thể xúc động, nếu Giang Vãn Huỳnh nói chính là thật sự, hắn đã là không có xúc động tư bản. Giang Minh Châu cũng rốt cuộc từ Giang Vãn Huỳnh lời nói chung hiểu được, nàng không dám tin tưởng, mắt thấy ở Giang Vãn Huỳnh nơi này hỏi không ra khác lời nói tới, lại vội vàng mà đi, đại khái là đi chứng thực Giang Vãn Huỳnh trong lời nói chân thật tính đi. Tiến hành nghĩ thầm, Minh Châu vẫn là thực quan tâm chính mình. Nàng là yêu hắn, tuy rằng nàng không quan tâm tiểu hát, nhưng cũng không gây trở ngại nàng quan tâm hắn. Cái này làm cho hắn lại cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Chính là Giang Văn Huỳnh, biết rõ có cái người ngoài nên ngang vào nhà, thế nhưng còn có thể như thế bình tĩnh bình tĩnh, chỉ sợ là một chút đều không quan tâm hắn. Hắn còn muốn chịu đựng táo bạo tâm tình, bị bắt bồi nàng dạo quanh. Hơn nữa hắn đặc biệt chán ghét cùng Giang Văn Huỳnh cùng nhau ra cửa, mỗi lần ra tới đều có người đối với hắn chụp chụp chụp. Làm đến cùng chưa thấy qua tàn tật cẩu dường như, cũng liền Giang Vãn Huỳnh ra mặt dày thật sự, đối này hết thể mắt điếc tai ngơ. Hôm nay càng là đáng giận, thế nhưng có cái tự xưng là tinh tham ý để Nam tử tìm tới tới, nói muốn muốn thiêm Giang Vãn Huỳnh làm vong hồng. Tiến hành nghe được đều cười, hiện tại vong hồng cái nào không phải có thể nói sẽ sướng đại mỹ nữ, Giang Vãn Huỳnh hủy dung lại tàn tật, như thế nào làm vong hồng? Bán thẳng sao? Người cùng ngươi cẩu đều có thể thiêm cho chúng ta công ty, giá hảo thương lượng. Các ngươi trạng hướng như thế tương đồng, lại như thế kiên cường dũng cảm, khẳng định có thể đạt được một số lớn vong hưu chú ý cùng đồng tình. H.I.G. Nam tử nghiêng đầu, muốn nhìn trộm mà trước tàn tật nữ nhân rốt cuộc trường bộ dáng, đáng tiếc nàng mang theo mũ khẩu trang, căn bản xem không rõ, chỉ là nghe thanh âm kia quá mức thô cắt gian nan, giống như rằng có tròi thai. Người cầu ở trên mạng có nhất định danh khí, chỉ cần đóng gói thích đáng, tuyệt đối có thể trở thành tân một thế hệ dốc lòng vong hồng cẩu trở thành cầu Tiến hành. Ngươi mẹ nó mới cổ trung chi vương. Mỗi ngày ra tới mất mặt xấu hổ cũng đã đủ đáng sợ, còn muốn ném đến toàn thế giới đều biết. Đáng sợ chính là, giang vãn Huỳnh tựa hổ tới hứng thú, liền tính cách vành nón cùng khẩu trang. Hắn cũng có thể từ nảng khó nghe trong thanh âm nghe ra một tia ngoại ý muốn kinh hỉ, tiểu hắc thực hòa sao. Có thể không hòa sao. Thầm thanh cái kia cẩu đồ vật rêu rao thật sự, mỗi ngày đều mang theo hắn đi ra ngoài giả danh lừa bịp, bên người lại luôn là quay trung quanh vong hồng minh tinh bị chụp lén là thường có sự có hở mẹ dây dắt chó cầu rất nhiều nhưng là có hở mẹ dây dắt chó tàn tật thổ cầu lại không nhiều lắm. chúng chi mang theo người của hắn lại là thẩm thanh cái kia có tiếng hoa tâm đại củ cải bằng vào này đó thiên phú dị bẩm nó xác thật nổi danh. hắc y nam tử càng là đáng giận thế nhưng trực tiếp tìm ra thẩm thanh cùng nó bị chụp lén tin tức cấp phiên ra tới tiến hành quả thực không mắt thấy trực tiếp dùng móng vuốt bưng kính đầu hắc y nam tử là thật sự rất cao hứng. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy tiện ra tới đi một chút, là có thể gặp được ở trên mạng bị thảo luận lâu ngày, bị thẩm thanh lật qua thẻ bài kia chỉ tàn tật tiểu thổ cầu. Càng cao hứng, là hắn gặp được này chỉ thổ cầu chân chính chủ nhân, tuy rằng không rõ ràng lắm nàng cùng thẩm thanh là cái gì quan hệ, nhưng có quan hệ gì, có thể hỏa là được, hoặc là ngươi có thể đem cầu bán cho ta. Ngươi ra cái giới, ta người này thực công đạo, giá đều hào thuyết, tiến hành đột nhiên ngẩng đầu, bán cầu nay cầu đổ vật cũng nghĩ ra. Cố tình Giang Vãn Huỳnh thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nói, thẩm thanh thuê 2 ngày là 30 vạn. Ngươi muốn mua, ra giá, giá nhiều ít. Hắc y kìa nam tử, 2 ngày 30 vạn. Ngươi sao không đi đoạt lấy đâu. Quả nhiên là hào môn đại thiếu, ra tay rộng rãi, ném tiền cùng ném giấy dường như. Hắn hít vào một hơi, tuy rằng thẩm bốn thiếu ra tay rộng rãi, nhưng hắn không có biện pháp mỗi ngày thuê. Hơn nữa hắn người nọ liền đổ cái mới mẻ, mới mẻ cảm một quá, ngươi xem này tiểu hắc không phải bị đưa về tới a mẹ nó ai đánh ta hắc y nam tử còn đang suy nghĩ biện pháp du thuyết giang văn huỳnh nào biết cái hốt đã bị người thật mạnh chụp một cái tát chụp đến hắn đầu váng mắt hoa tức muốn hụt máu xem qua đi lại là đỉnh một đầu tóc đỏ dương nhanh múa vướt thẩm bốn cái này kêu uống nước cũng có thể tắc kẽ răng sao nguyên lai like là bốn thiếu nha hắc nam tử trên mặt bài trừ đoán hoa tới hành nộ hành nộ chúng ta này cũng có thể gặp được thẩm thanh đôi mắt nhíu lại Từ trước đến nay tùy tiện trên mặt khó được mang theo chút tàn nhẫn sắc, xảo ngươi đại ra xảo, chạy nhanh cút cho ta, có bao xa lăn rất xa. H.I.G. Nam tử nào dám nhiều lời, không nói hai lời xoay người liền đi. Thẩm bốn tuy rằng là cái hoa hoa công tử, nhưng đồng dạng, hắn cũng là thẩm gia thẩm bốn, không có khả năng là kẻ đầu đường xóa chợ Đuổi đi không liên quan người, thẩm thanh còn đá tiểu hát một chân, đều bị người lừa đến trên đầu tới, ngươi còn có mặt mũi nằm ở chỗ này. Cầu lương ăn không trả tiền. Yến hành. Mẹ nó. Hắn một con cẩu biết cái gì. Thẩm thanh một bên lầm bẩm, một bên thật cẩn thận nhìn nhìn Giang Văn Huỳnh. Hôm nay nàng đem miệng vết thương che lên, an tĩnh ngồi ở xe lan, hơi hơi ngửa đầu, tựa hồ đang xem hắn. Thẩm thanh mặc danh có điểm trọt dạ, nhưng là hắn thẩm bốn có từng đối nhân tâm hư quá. Hắn gây ra họa đều là đúng lý hợp tình. Là những phóng viên này chụp lén, ta không phải cố ý làm tiểu hát xuất cảnh. Bắt đầu hắn xác thật là không để ý, sau lại tưởng chú ý cũng đã chậm Khá tốt. Hắn thấy nàng dùng quải trượng điểm điểm tiểu hắt chán, ngựa khí nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ cũng không có sinh khí. Hiện tại tiểu hắt là chỉ có danh khí tàn tật tiểu thổ cầu, có thể chính mình kiếm cầu lương. Thẩm Thanh lập tức nói, đương nhiên có thể, ta ra gấp hai thuê nó, lại thuê hắn, tiến hành một cái giật mình, thiếu chút nữa nhào lên đi cắn Thẩm Thanh một ngụm, này hôn trướng đồ vật là thuê hắn thuê nghiện rồi sao? Hắn chính là muốn làm đại sự người, mới không cần đi theo Thẩm Thanh liêu lỏng. Cũng may Giang Vãn Hình lại lần nữa cự tuyệt hắn quá mấy ngày đi. Yến hành nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hảo kỳ quái, Giang Vãn Huỳnh dẫn hắn ra tới dạo quanh, gặp được một cái tinh tham có thể nói là trùng hợp, thẩm thanh xuất hiện cũng là trùng hợp sao. Hắn liền biết thẩm thanh người này không có hảo tâm, khẳng định làm người ở giám thị Yến công quán nhất cử nhất động. Yến hành mắng mắng cầu nha, quan cái mông đối với hắn. Hắn quyết định, nhất định phải tìm cơ hội sở tiến Yến công quán, nhìn xem mà rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kỳ thật phòng an ninh đối hắn trông giữ lực độ cũng không lớn. Cẩu lung cũng sẽ không chân chính quá lại, chờ nửa đêm thời điểm, hắn chỉ cần muốn trộm đem cẩu lung mở ra là được, nửa đêm, làm một con màu đen thổ cẩu, chỉ cần cẩn thận một chút, tin tưởng hắn là có thể sở tiến yến công quán. Và lại hắn ở chỗ này sinh sống hơn 20 năm, một hoa một thảo đều cực kỳ quen thuộc, tiểu tâm một chút hẳn là không thành vấn đề. Không thể lại ngồi chờ chết, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải trở về. Bên này Giang Minh Châu cũng từ Lý Bội Lan trong miệng biết được, nguyên lai like Giang Vãn Huỳnh nói chính là thật sự. Yến Khang Bình thật sự mang theo cá nhân trở về, hiện giờ trong giới đều truyền khai, tuy rằng hắn đối ngoại nói là bạn cũ tri tử, nhưng người sáng suốt đều biết, cái kia kêu, kêu Yến Đô, cùng Yến Khang Bình quan hệ không bình thường. Yến Hành còn ở nước ngoài. Lý Bội Lan cũng thực nghi hoặc, hắn nếu là lại không trở lại, chỉ sợ Yến ra liền phải thay đổi triều đại. Không thể nào. Yến Hành thực lực rõ như ban ngày, lại ở Yến thị công tác nhiều năm như vậy, cái kia mới tới Yến Đô cái gì cũng đều không hiểu, hắn không có khả năng thắng qua Yến Hành. Yến gia hiện tại vẫn là Yến Khang Bình, Yến Khang Bình tâm hướng về ai, ai chính là Yến gia đời kế tiếp gia chủ. Giang Minh Châu không lời nào để nói, sự thật lại là như thế, ở cái này trong vòng, tư sinh tử tu hú chiếm tổ đếm không hết, Yến Khang Bình nếu sẽ đem Yến Đô mang về nhà, chỉ sợ là đã có cái này ý tưởng. Yến hành rốt cuộc làm sao vậy? Không trở về tin tức liền tính, Yến gia ra, ra chuyện lớn như vậy, hắn như thế nào còn thờ ơ đâu? Giang Minh Châu vạn phần sốt ruột, không nhịn xuống cấp Giang Vãn Huỳnh đã phát tin tức truy vấn nàng hay không biết về yến hành rơi xuống, đáng tiếc nàng đợi cả đêm, cũng không chờ đến Giang Vãn Huỳnh hồi phục. Nàng chịu đựng bất mãn cấp Giang Vãn Huỳnh đánh đi điện thoại, đối phương lại trực tiếp cắt đứt. Này cũng thật quá đáng. Mà bên kia, hoa mấy cái giờ, một đường trốn trốn tránh tránh bôi đen về phía trước tiến hành, rốt cuộc sờ vào yến công quán, tàng đến hậu viện một cái bùn hoa. Lúc này yến gia chính náo nhiệt, người hầu không phải ở quét tức làm thanh khiết, chính là ở chuẩn bị bữa sáng. Hắn lúc này giấu ở buồn hoa lá cây. Cũng không dám lộn xộn, chân trước ở bùn đất xoa xoa, thử viết hai chữ, nếu là gặp được Yến Thái Thái, hắn không thể giống phía trước như vậy xông lên đi, liền rất xa, trên mặt đất viết mấy chữ, Yến Thái Thái cũng không phải ngốc tử, khẳng định có thể minh bạch hắn ý tứ. Hắn chờ ai chờ, rốt cuộc chờ tới rồi một cái quen thuộc, xe lăn chuyển động thanh âm. Hắn cổ lỗ thai vừa động, Giang Văn Huỳnh. Từ lá cây khẽ hở, quả nhiên thấy Giang Văn Huỳnh chuyển xe lăn ra tới, Yến hành không nghĩ tới cái thứ nhất thấy thế nhưng là Giang Văn huỳnh. Đây là cái gì nghệ duyên? Hắn gục xuống hạ đầu, móng nuốt còn ở bùn đất chọc chọc chọc, đợi lát nữa còn muốn viết chữ đâu. Mơ hồ chung, hắn thấy Giang Vãn Huỳnh trong tay cầm thứ gì, hơi hơi vừa nhấc, ném đi ra ngoài. Yến hành còn sửng sốt một chút, chơi cầu. Theo sát, hắn nghe được một trận vội vàng lại nhanh trong tiếng bước chân, có thứ gì, hưu mà một chút từ hắn mà trước chạy qua đi. chương 25, Giang Vãn Huỳnh thế nhưng lo lắng hắn. chương 25, Nam nhân chạy trốn thực cấp thực mau Nệm bước nghiêng ngả lảo đảo có chút không xong, bóng dáng lại lộ ra một loại khôn kể vui sướng, chỉ thấy hắn nhặt lên trên mặt đất màu vàng tiểu cầu, lại hưng phấn trở về chạy, bổ nhào vào Giang Vãn Huỳnh trước mặt, như là hiến vật quý giống nhau, hai tay phủng đưa cho nàng. Kia trương quen thuộc lại xa lạ trên mặt, thế nhưng lộ ra một loại thuộc về hài đồng hồn nhiên. Giang Vãn Huỳnh nhận lấy, dương lên tay, hưu mà lại ném đi ra ngoài. Nam nhân lại lần nữa đuổi theo, cả người thoạt nhìn vui vẻ vô cùng. Tiến hành mắt thiếu chút nữa đem móng nuốt cấp trọc chặt đứt. Này rõ ràng chính là chính mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ thấy như vậy một màn, dữ dội quen mắt ra. Này mẹ nó còn không phải là làm cẩu chính mình sao? Mà hiện tại nhặt cầu cẩu biến thành người. Khiếp sợ lúc sau chính là tức giận, giang vãn huỳnh thật quá đáng. Sao lại có thể giống hấn cẩu giống nhau hấn chính mình? Tiến ra người cũng xem đến đi xuống. Tiến hành là thật sự không băng trụ, móng nuốt môi bùn, nhánh cây đều bị hắn bẻ gây mấy cây. Giang rác một tiếng. Giang Vãn Huỳnh theo thanh âm nhìn lại đây, ngay cả ngậm cầu trở về Yến Hành, cũng vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía hắn nghe răng, vông. Gâu gâu hướng. Yến Hành. Yến Hành còn tưởng rằng chính mình bại lộ, cũng may Giang Vãn Huỳnh không phải thật sự xuẩn, trộm mang theo hắn trở về phòng, còn khen hắn, ngươi thật lợi hại. Vô nghĩa, có thể không lợi hại sao. Hắn chính là hoa năm 6 7 tiếng đồng hồ mới bỏ tiến vào. Từ từ, hiện tại cũng không phải là nói cái này thời điểm. Cho nên Giang Vãn Huỳnh sở dĩ sẽ ở tại Yến đến ra, là bởi vì mỗi ngày đều phải hỗ trợ Vân cậu sao. Tiến hành cơ hồ không thể tin được cái kia nơi Giang Vãn Huỳnh chân biên nam nhân chính là chính mình, mà hắn đôi hắn thế nhưng đầy cõi lòng ác ý, động bất động liền nghe Giang trận mắt, hung đến không được, hắn hơi chút động một chút hắn đều tưởng nhào lên tới cắn hắn một ngụm bộ dáng. Nay chỉ chết cẩu không khỏi cũng quá xuẩn, liền thân thể của mình đều nhận không ra sao. Bung! Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu Vương mẹ ngươi đâu? Đáng giận. Hắn căn bản nghe không hiểu đối phương ông chính là có ý tứ gì. Rõ ràng là cùng cái chủng loại, như thế nào còn có giao lưu chứng ngại. tiến hành không nghĩ bỏ lỡ cái này khó được cơ hội, cơ hội lấy ra hắn 12 vạn phần kiên nhẫn, thử thăm dò, thật cẩn thận tới gần yến hành, kia chỉ chết cẩu tựa hồ có điểm bình tĩnh lại, hút cái mũi nghe nghe, giống như nghe thấy được quen thuộc hương vị, sau đó vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn. tiến hành quả thực không mắt thấy, từ trước đến nay khôn khéo xoái khí như hắn có từng đối người lộ ra quá loại vẻ mặt này tới. Nghĩ vậy chết cẩu trong khoảng thời gian này tới nay đã làm chuyện tốt, hắn thật là hận không thể nhào lên căn nó một ngụm. Bất quá hảo kỳ quái, hắn rõ ràng đều ly thân thể của mình như vậy gần, vì cái gì vẫn là không có chút nào cảm giác. Hắn là biết từ trường, linh hồn cùng tới gần, khẳng định sẽ sinh ra nào đó cảm ứng mới đúng, chẳng lẽ thân thể không nên đem hắn hút trở về sao? Vì cái gì hắn chút nào cảm giác đều không có. Thẳng đến hắn rốt cuộc bò đến yến hành bên người, dung móng vuốt sờ đến yến hành chân đắp ở mặt trên an tĩnh quỷ dị an tĩnh không có phát sinh yến hành trong tưởng tượng cảnh tượng yến hành nghiêng đầu ánh mắt mờ mịt đối với hắn gâu gâu gâu gâu tựa hồ đối hắn còn khá tò mò còn hút cái mũi ở trên người hắn ngửi tới người lui yến hành có lẽ hẳn là dính điểm huyết trong tivi đều như vậy diễn vô luận phát sinh sự tình gì chỉ cần dính điểm huyết liền có thể quá độ thần lực đã chết đều có thể sống lại hắn nhìn yến hành chân Mặc kệ, cùng lắm thì đi đánh vắc xin phòng bệnh chó dại. Hắn mở ra buồn máu mồm to, đối với Yến hành chính là một ngụm. Go go go go go go Toàn bộ Yến ra đều kinh động, ai cũng không nghĩ tới Yến công quán thế nhưng lưu tiến vào một con cầu, còn căn Yến đại thiếu một ngụm. Yến đại thiếu lúc này còn ở trong phòng go go tê, bị ấn đánh vắc xin phòng bệnh chó dại, đến nỗi người khởi sướng, thiếu chút nữa bị trói lên ném văng ra, nếu không phải giang vãn huỳnh còn nguyện ý che chở nó nói. Yến thái thái đã phát lão đại tính tình ta rõ ràng nói qua không chuẩn làm bất luận cái gì khiển loại tới gần tiến hành. giang văn huỳnh, ngươi như thế nào đáp ứng ta? ngươi rõ ràng là biết rõ cố phạm. ngươi nếu vi phạm hiệp ước, cũng đừng trách ta truy cứu ngươi vì ước trách nhiệm. tiền vi phạm hợp đồng ngươi bồi đến khởi sao? nếu là ta nhi tử có chút tổ thất, đem ngươi cầu giết đều không đủ bồi. tiến hành lúc này cũng gục xuống đầu, bị mắng đều không cảm thấy sinh khí. hắn lòng tràn đầy đều bị thất vọng chiếm cứ, hắn cũng không nghĩ tới cắn thượng một ngụm, rõ ràng đều nếm đến huyết hương vị lại vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, hắn vẫn là cẩu, cẩu vẫn là hắn. Hiện giờ còn kinh động toàn bộ yến gia, yến thái thái tức giận đến mặt đều đỏ, là thật sự hận không thể giết nó ăn thịt chó. Đáng tiếc chung quanh quá nhiều người, quản gia người hầu bảo tiêu vây quanh một vòng lớn, hắn căn bản không dám biểu hiện ra chút nào khác thường tới, cái gì dùng móng đuốt viết chữ loại này kỳ dị sự tình, hắn căn bản không dám biểu hiện cấp người ngoài biết, liền sợ bị coi như dị loại cấp thu. Giang Văn Hịnh, tiểu hắc không phải cố ý. Không phải cố ý. Tiến Thái Thái nổi trận lôi đình, đặc biệt là xem Giang Vãn Huỳnh vẫn là kia phó lãnh đạo bộ dáng, thế nhưng chút nào không lo lắng Yến Hành, khí càng là không đánh một chỗ tới, Giang Vãn Huỳnh, bị cắn không phải ngươi, ngươi mới có thể ở chỗ này nói nói mát đúng không? Ngươi biết bị Cẩu cắn thượng một ngụm nguy hiểm có bao nhiêu đại sao? Nếu là thật sự được cuồng khuyển chứng ngươi phụ trách. Yến Hành tình huống hiện tại so được cuồng khuyển chứng nghiêm trọng. Yến Hành đều khó được đồng ý Giang Vãn Huỳnh nói, hắn tình huống hiện tại cũng không phải là so cuồng khuyển chứng nghiêm trọng nhiều sao? Chính là vì cái gì không được Trong miệng còn có huyết tanh ngọt hơi thở Đáng tiếc cũng chỉ thế mà thôi Nếu này đều không thể trở lại thân thể của mình kia hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ Nghĩ đến ảm đạm không ánh sáng tương lai Hắn càng là lòng tràn đầy tuyệt vọng Được rồi, nháo cái gì Muốn nháo đến mãn thế giới đều biết không Mất mặt xấu hổ Yến Khang Bình đi ra Làm vây quanh cảnh vệ người hầu đều tan Nhìn mắt tránh ở giang vãn huỳnh xe lăn bên thổ cầu Hắn vẫn là thực thích cầu nếu không cũng sẽ không dưỡng như vậy nhiều cẩu ở nhà đem cẩu tiễn đi là được chẳng lẽ ngươi thật sự sát cẩu cho hà giận tiến hành nhìn đến yến khang bình rốt cuộc xuất hiện hắn cao hứng đến trước mắt sáng ngời, hắn cùng phụ thân hắn quan hệ tuy rằng không có thực thân mật nhưng hắn tin tưởng phụ thân hắn là yêu hắn giang vãn huỳnh nói kia cái gì tư sinh tử khẳng định không phải thật sự không phải tiến thái thái gần nhất cùng yến khang bình đặc biệt không đối phó cơ hồ mỗi lần gặp mặt đều tan dã trong không vui nàng cười lạnh một tiếng ta xem ngươi là có bên ngoài con hoàng Ước gì ta Nhi Tử bị cắn chết đúng không? A Hành không chỉ có là con của ngươi, cũng là Ta Nhi Tử, ta sao có thể không quan tâm nàng? Yến Khang Bình trầm ổn nói, và lại Yến Đô là cái hảo hài tử, người cũng thông minh, giao cái gì vừa học liền biết, tương lai hắn sẽ hiếu kính ngươi, cũng sẽ hảo hảo đại Yến Hành. Ngươi không có khả năng cả đời đều ở Yến Hành bên người, cho hắn tìm cái tin được người chiếu cố mới là tốt nhất giải quyết phương pháp. Yến Đô, ngươi làm ta tin tưởng ngươi Tư Sinh Tử sẽ đối Ta Nhi Tử hảo. Yến Khang Bình, ngươi thật cho rằng ta khờ sao. Ai biết hắn an cái gì tâm. Một cái thượng không được mặt bản tư sinh tử, liền ta A hành một cây ngón chân đều so không được, ta yêu cầu hắn chiếu cố. Hắn cũng xứng. Yến Khang Bình nhất không thích cùng người giảng đạo lý, yến thái thái như thế bé nhọn, làm hắn thập phần đau đầu, vô luận ngươi tin hay không, yến đô trở lại yến ra đã là kết cục đã định, sẽ không thay đổi. Nếu là A hành hào đâu? Nếu là A hành tỉnh táo lại đâu? Ngươi cũng không cái gọi là... Yến Khang Bình sẽ tiếp Yến Đô trở về, chính là bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, tiến Hành rất khó ở Hảo Lên, hắn liên kết với người cơ bản nhất tập tính đều đã quên, lại thử như vậy nhiều biện pháp, có thể Hảo Lên mới là kỳ tích. A hành tình lại, cũng sẽ cao hưng chính mình nhiều cái đệ đệ. Ta chỉ sinh một cái nhi tử, người đứa con hoang kia cùng Yến Hành không có chút nào quan hệ. Yến Khang Bình ninh mày, nếu ngươi còn như vậy không nghĩ ra, chúng ta đây cũng chỉ có thể ly hôn. Yến Thái Thái sắc mặt chăm nhuận. Vừa rồi thịnh khí lăng nhân lúc này tất cả đều biến thành thương tâm cùng tuyệt vọng, nàng liền tính lại như thế nào mạnh miệng, vô pháp phủ nhận chính là, nàng đối Yến Khang Bình không phải không có cảm tình, đại khái cũng là vì như thế, nàng mới không muốn nhường nhịn mảy may. Go go go! Yến hành nghe không nổi nữa, hắn sông lên đi, đối với Yến Khang Bình chân chính là một ngụm. Cũng may Yến Khang Bình phản ứng cực nhanh, nhấc chân liền đạp qua đi, Yến hành phòng hai chân tàn tật hành động không tiện căn bản không kịp né tránh, đã bị một chân đá vào thân mình đã đến hắn trên mặt đất đánh hai cái lan đau đến thiếu chút nữa tiếng la ra tới thiên sinh tiểu hắc quản gia cùng giang vãn huỳnh đồng thời ra tiếng đồng thời đi tới yến khang bình lui ra phía sau hai bước vẻ mặt không vui lần này liền tính đem nó đưa ra yến công quán yến khang bình này một chân nhưng không lưu tình yến hành quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều dịch vị hắn trong cổ họng phát ra gầm nhẹ trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm yến khang bình này rõ ràng là phụ thân hắn Rồi lại như thế lạnh nhạt tuyệt tình, căn bản mặc kệ hắn chết sống. Nếu nói phía trước hắn còn có thể lừa mình dối người, lúc này là hoàn toàn thanh tỉnh. Nguyên lai Yến Khang bình thật sự từ bỏ hắn, mang theo một cái khác Hải Tử trở về. Hắn lòng tràn đầy đều là thống khổ cùng tuyệt vọng, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn nên làm như thế nào mới có thể thoát khỏi hôm nay như vậy khốn cảnh? Hắn cảm giác có đôi tay đem hắn từ trên mặt đất ôm lên, mơ hồ trông được thấy Giang Vãn Huỳnh kia trương xấu xí khủng bố gương mặt, nàng đem nó ôm vào trong ngực. Đặt ở trên ủi, nàng đôi tay tinh tế, rồi lại nhu nhược. Lúc này nàng rốt cuộc không phải bình tĩnh bộ dáng, ngược lại những mày, giữa mày lộ ra một chút lo lắng thần sắc tới. Yến hành sửng sốt một chút, Giang Vãn Huỳnh thế nhưng lo lắng hắn. chương 26, hắn luôn là sẽ nhớ tới Giang Vãn Huỳnh lo lắng. chương 26, Yến hành chưa bao giờ ở Giang Vãn Huỳnh trên mặt xem qua như thế biểu tình. Nàng mỗi lần xem hắn khi, đều phá lệ lạnh nhạt, không mang theo chút nào tình cảm, nếu không hắn cũng sẽ không mỗi lần đều cảm thấy. Giang Vãn Huỳnh cứu hắn là không có hảo ý, là vì thỏa mãn nàng biến thái tư dục. hiện giờ nàng đột nhiên lộ ra quan tâm thần sắc tới, xác thật làm hắn chấn động. Nguyên lai Giang Vãn Huỳnh không phải ý chí sát đá. Bất quá hắn cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì, liền hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Dù sao cũng là chỉ hai chân tàn tật lưu lạc cẩu, liền tính gần đây bị chiếu cố rất khá, có ăn có uống, cũng không thay đổi được thân thể hắn rất kém cỏi sự thật, bị một cái lực tráng thành niên nam tử đá thượng một chân bản là chịu không nổi chờ Yến hành lại tỉnh lại thời điểm đã ở bệnh viện trung quanh đều là bác sĩ hộ sĩ không có nhìn đến Giang Văn Huỳnh mấy hắn còn cảm động một chút lúc này người đều không ở quả nhiên là hắn té xỉu trước ảo giác hắn ở bệnh viện ở một vòng hắn từ bác sĩ trong miệng biết được Giang Văn Huỳnh lại cùng bọn họ hẹ chặt liên lạc tiền thuốc men cũng là mẹ chặt chuyển khoản nay một vòng nàng không có tới xem qua hắn liếc mắt một cái ngay cả xuất viện cũng là thẩm thanh tới đón cái này Giang Văn Huỳnh Hắn đều thương thành như vậy, thế nhưng còn nghĩ đem hắn thuê. Thật quá đáng. Yến hành tức giận tận trời, cũng may thẩm thanh là cái ái gây chuyện nhi chủ nhân, đi theo hắn bên người, có thể nghe được không ít bắt quái. Thì như nói gần nhất ở trong giới thực nổi danh Yến Đô. Yến hành vẫn luôn không có xuất hiện, Yến Đô lại luôn là đi theo Yến Khang Bình cùng tiến cùng ra, trong giới sớm có đồn đãi, nói Yến Khang Bình đã từ bỏ Yến hành, hắn hướng vào người thừa kế đã biến thành Yến Đô. Hơn nữa bởi vì Yến hành như vậy đều không có xuất hiện, Còn có người nói hắn có phải hay không đã tao ngộ bất chắc, chỉ là sợ sẽ ảnh hưởng đến Yến Thị, mới vẫn luôn không có công bố. Tình huống cũng sắp xỉ, tuy rằng hắn không chết, nhưng xác thật không có biện pháp xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Hôm nay hắn rốt cuộc lại đi theo thẩm thanh đi cái bữa tiệc, nghe người ta nói khởi, Yến Đô liền ở cách vách ăn cơm. Người biết ta vừa rồi thấy Yến Đô cùng ở bên nhau sao? Yến hành kia tiểu tử Bạch Nguyệt Quang, Giang Minh Châu. Hoàng Bao vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa lại nói tiếp, cười chết ta. Yến Hành nếu là biết chính mình Bạch Nguyệt Quang cùng người chạy, ngươi nói hắn có thể hay không tức chết. Thẩm Thanh Minh mày, Giang Minh Châu, ngươi xác định? Đương nhiên xác định a, ta hai con mắt tận mắt nhìn thấy. Thẩm Thanh nghĩ nghĩ nói, ngươi đi hỏi thăm nhìn xem, Giang Minh Châu cùng Yến Đô vì cái gì sẽ ở bên nhau. Hắn vốn dĩ không thích xen vào việc người khác, nhưng là Giang Minh Châu là Giang Vãn Huỳnh muội muội, liền tỷ phu đều có thể làm nữ nhân, lại có thể hảo đi nơi nào? Ngay cả Yến Hành đều thực nghi hoặc. Minh Châu vì cái gì cùng Yến Đô ở bên nhau? Đổi mục tiêu. Yến Đô bị Yến Khang Bình ẩn giấu nhiều năm như vậy, hiện giờ còn có thể nên ngang vào nhà, khẳng định không phải kẻ đầu đường xóa chợ. Tuy rằng hắn còn không có cùng Yến Đô tiếp xúc quá, nhưng hắn trực giác sẽ không sai. Minh Châu cùng hắn ở bên nhau, khẳng định sẽ bị lừa. Hắn từ trước đến nay tín nhiệm Minh Châu, lúc này tự nhiên cũng không có nghĩ nhiều. Minh Châu như vậy lo lắng hắn, thậm chí vài lần thượng Yến ra tìm kiếm hắn tin tức, hiện giờ sẽ tiếp cận Yến Đô khẳng định cũng là vì chính mình đi thám thính chút cái gì, nàng như vậy đơn thuần, lại như thế nào đấu đến quá tâm tư xảo trá yến đô. Yến Hành lúc này gặm đùi gà đều không thơm, duỗi dài cổ ra bên ngoài nhìn, hắn chờ rồi lại chờ, không gặp người trở về, rốt cuộc chờ không được, lén lút lưu đi ra ngoài. Kỳ thật hắn cũng biết chính mình hiện giờ chẳng huống, thân là một con tàn tật tiểu thổ cẩu, có thể đi địa phương thiếu chi lại thiếu, còn thường xuyên các loại bị ghét bỏ. Hắn thật cẩn thận chuồn ra đi. May mắn hắn tưởng tượng cái loại này các loại bị xua đổi hình ảnh không có xuất hiện, ngay cả người phục vụ thấy hắn, đều còn đặc biệt nhiệt tâm lại đây hỏi hắn có phải hay không muốn tìm chỗ ngồi ị phân. Không chỉ có không có ngăn trở hắn nơi đi, ngược lại còn các loại chiếu cố. Tiến hành, thầm thanh mặt mũi quả nhân đại. Chờ hắn đi trở về, có thể miễn cưỡng xem hắn thuận mắt một chút. Đáng tiếc hắn cũng không biết Minh Châu cùng Yến Đô ở đâu cái phòng, cũng không có nhìn đến hoàng bao, tới tới lui lui tìm vài vòng cũng chưa tìm. Hắn không khỏi có điểm nhục trí, từ biến thành cầu lúc sau, vận đen liền vẫn luôn cùng với hắn, như vậy điểm cái địa phương, liền tìm cá nhân đều tìm không thấy. Cũng may ông trời còn tính chiếu cố hắn, liền ở hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, rốt cuộc ở toa lét ngoại thấy Minh Châu. Nàng ăn mặc một cái màu trắng cập đầu gôi váy, màu bạc cao cùng, nhu thuận tóc dài khoác ở sau người, trang dung tinh xảo thanh nhã, trước sau như một là hắn thích bộ dáng. Hắn có điểm vui vẻ. Nhưng là phía trước vài lần giáo hấn làm hắn cũng không có trước tiên sông lên đi, tuy rằng hắn thích nàng, nhưng này vài lần xung dưới, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ngăn cách, hơn nữa hắn tổng cảm giác, Minh Châu cùng hắn nhận thức không quá giống nhau. Tựa như Giang Vãn Huỳnh giống nhau, nhiều như vậy thiên tới nay, hắn luôn là sẽ nhớ tới Giang Vãn Huỳnh lo lắng nhìn bộ dáng của hắn. Nhưng nàng rõ ràng không phải loại người này, nàng ít kỳ âm hiểm xảo trá, cả ngày liền biết khi dễ Minh Châu. Đột nhiên... Hắn thấy một cái quen thuộc bóng người từ toilet đi ra, Minh Châu Tắc đứng ở trước mặt hắn, nói: "Tiến Đô, ta có chút việc muốn thỉnh giáo ngươi, chúng ta có thể tâm sự sao?" Chương 27: rời đi." Chương 27: Tiến Hành biết chính mình hẳn là trước tiên lao ra đi, đem Minh Châu mang đi, Tiến Đô tuyệt đối sẽ không giống hắn thoạt nhìn như vậy đơn thuần vô hại, nhưng là hắn do dự một chút, cẩn thận tránh ở bình hoa lúc sau, đứng xa xa nhìn. Hắn đối Yến Đô hiểu biết quá ít, phần lớn là từ người khác trong miệng biết được. Hắn còn không có cùng Yến Đô chính diện giải trừ quá, chỉ có nhiều hơn hiểu biết mới có thể lo trước khỏi hoạn. Hắn muốn biết Yến Đô rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ta biết yêu cầu của ta có điểm mạo muội, nhưng là ta thật sự chỉ là quan tâm mà thôi, ta muốn biết, Yến hành hiện tại thế nào. Ta đã gần nửa tháng không có hắn tin tức. Yến Đô lúc này thoạt nhìn thật là cái ôn nhuận vô hại thiếu niên bộ dáng, hắn vẻ mặt mờ mịt, người là nói đại ca. Cái này ta không rõ ràng lắm, ta nghe Yến thúc thúc nói. Đại ca ở nước ngoài xử lý chuyện quan trọng, hẳn là quá mấy ngày liền đã trở lại đi. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Đại ca. Yến Thúc Thúc. Yến hành nghe được thiếu chút nữa không đem cẩu nha cắn nước, hắn cũng không phải là hắn đại ca. Giang Minh Châu thoạt nhìn càng sốt ruột, thế nhưng liền ngươi cũng không biết sao. Xin lỗi. kia có thể hay không phiền thoái ngươi, hỗ trợ hỏi một chút Yến Thúc Thúc, xác định một chút Yến hành trở về đại khái thời gian đầu. Giang Minh Châu đầy mặt lo lắng. Lúc này thoạt nhìn càng sâu, ta biết yêu cầu của ta thực đường đột, nhưng ta không có biện pháp khác. Yến đô, xem ra ngươi cùng ta đại ca cảm tình thực hảo. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta cùng Yến hành nhận thức thật lâu, là bạn tốt, cho nên mới sẽ lo lắng hắn xảy ra chuyện, chỉ cần xác định hắn bình an, ta mới có thể yên tâm. Như vậy a, ta đây sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Cảm ơn, ngươi thật tốt. Giang Minh Châu vui mừng ngày nhót, còn cùng Yến đô trao đổi liên hệ phương thức. Hai người vừa nói vừa cười cùng nhau trở về phòng tiến hành lúc này mới từ bình hoa sau đi ra cũng không biết có phải hay không bởi vì biến thành cẩu hiện giờ hắn là cẩu đầu góc, cho nên đầu góc có điểm không đủ dùng hắn cảm thấy minh châu tìm yến đô dò hỏi tình huống của hắn không có sai rốt cuộc nàng đều đi qua yến đô ra cũng là vì thật sự không có biện pháp mới có thể tìm được yến đô nhưng nhìn minh châu cùng yến đô hai người vừa nói vừa cười vui vui vẻ vẻ đi cùng một chỗ bộ dáng trong lòng lại vạn phần không thoải mái giống như có chỗ nào không người đối diện Đến nỗi không đúng chỗ nào, hắn lại nói không nên lời, tổng cảm giác có một loại khác thường không khỏe cảm. Yến hành lòng tràn đầy nghi ngờ, kéo hai điều tàn tật chân sau trở về đi. Tâm thần không yên khi, hắn đột nhiên nghe được một cái quen thuộc, xe lăn chuyển động thanh âm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên thấy ngồi ở trên xe lăn giang văn huỳnh, thẩm thanh ở nàng phía sau đẩy nàng, không biết nói lên cái gì, thẩm thanh bản thân cũng cười rộ lên giống cái nhị bút, giang văn huỳnh mang ngũ, thấy không rõ bộ dáng, Nàng như thế nào tới? cái này máu lạnh lanh tình nữ nhân không đúng hắn lúc này đột nhiên nhớ tới một sự kiện chính là ngày đó buổi sáng hắn đụng vào giang vãn huỳnh cùng kia chỉ xuẩn cầu chơi cầu thời điểm giang vãn huỳnh tựa hồ cười nếu hắn không nhìn lầm nói chỉ là bởi vì lúc ấy quá mức khiếp sợ hòa khí phẫn, cho nên bị hắn bỏ qua trong khoảng thời gian này hắn suy nghĩ rất nhiều những cái đó chi tiết bị hắn vô số lần hồi ức mới rốt cuộc xác định nàng thật sự đang cười là chân chính cười tuy rằng cong lên khỏe miệng độ cung cũng không cao Nhưng cả người thoạt nhìn thực lưu hòa, cũng không có ở đối mặt chính mình khi lạnh nhạt. Cho nên Giang Vãn Huỳnh vẫn là thực thích chính mình sao. Hảo đi, hắn có thể miễn cương tha thứ nàng mấy ngày nay mặc kệ chính mình đáng giận hành vi phạm tội. Hắn rụt rè đi qua, vương một tiếng, Giang Vãn Huỳnh vẫn như cũ cùng ngày xưa giống nhau, dùng quải trượng ở trên đầu của hắn điểm điểm, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cảm giác nàng mặt mày trộ vết sẹo giống như không giống phía trước như vậy khủng bố. Chính là vì cái gì vẫn luôn nhìn hắn. Cũng may chỉ là nhất thời hảo giác, Giang Vãn Huỳnh thực mau rời đi ánh mắt. Hắn nghe được Thẩm Thanh hỏi nàng, "Ngươi còn hồi yến ra sao?" Giang Vãn Huỳnh nói, "Không trở về." "Không trở về." Yến Hành sửng sốt một chút, vì cái gì không trở về? Bất quá hắn vẫn luôn không lộng minh bạch Giang Vãn Huỳnh vì cái gì sẽ đi yến ra, tổng không thể thật là vì buổi chính mình chơi cầu đi. Hắn kỳ thật càng có khuynh hướng Giang Vãn Huỳnh ở trong lúc vô ý phát hiện chính mình bí mật, Yến Thái Thái không biện pháp mới có thể đem nàng lưu tại bên người gần đây giám thị nhưng lại không chỉ có như thế, Giang Vãn Huỳnh hẳn là còn đắn đo Yến thái thái nào đó nhược điểm, nếu không Yến thái thái sẽ không đối nàng nói gì nghe nấy. Thẩm Thanh còn rất vui vẻ, vậy ngươi hồi Giang gia sao? Tư tâm hắn là không thích Giang Vãn Huỳnh hồi Giang gia, hắn không thích Giang gia người, toàn gia đều dối trá thật sự, phía trước hắn cũng cảm thấy Giang Vãn Huỳnh dối trá, một hồi ngoài ý muốn, ngược lại làm nàng trở nên không giống nhau, ít nhất hắn đã từng không thế nào thích bản khắp cứng đờ đều biến mất. Lúc này nàng, giống như cả người đều thay đổi. Không trở về. Không trở về nói, vậy ngươi tìm được chủ địa phương sao? Tìm được rồi. Ta đây đợi chút đưa ngươi trở về. Ân, Yến hành. Các ngươi khi nào như vậy chín? Còn có Giang Vãn Huỳnh là chuyện như thế nào? Không trở về Yến ra có thể, như thế nào có thể không trở về Giang ra Gia đâu? Cha mẹ nàng muội muội đều ở Giang ra, Gia, tuy rằng trô đến có chút không thoải mái, nhưng lại nói như thế nào cũng là nàng huyết thống thân nhân. Lại như thế nào bất mãn, như thế nào có thể không trở về nhà đâu? Người nhà tổng sẽ không hại nàng, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đáng tiếc hắn hiện tại là điều cầu, cũng không thể khuyên nàng hai câu, chỉ có thể ông hai tiếng. Giang Vãn Huỳnh rũ mắt xem nó, tiến Hành thấy Giang Vãn Huỳnh khẽ cười một chút, có chút châm trọng bộ dáng. tiến Hành đảo không cảm thấy có cái gì, dù sao hắn đã thói quen Giang Vãn Huỳnh này phó bén nhọn bộ dáng. Hơn nữa hắn cũng thực nghi hoặc, Giang Vãn Huỳnh là khi nào tìm phòng ở? Nàng nếu tìm phòng ở Hẳn là sớm có chuẩn bị, xem ra nàng sáng sớm liền ở kế hoạch rời đi Giang Gia. Nàng không phải mất trí nhớ sao. Vì cái gì phải rời khỏi Giang Gia. Vào lúc ban đêm, hắn đi theo Giang Vãn Huỳnh đi nàng tân ra. Dưới lầu, tiểu hắc có thể đặt ở nhà ngươi trụ hai ngày sau. Nó hảo không hảo hoàn toàn, ta vô pháp chiếu cố chính mình đồng thời chiếu cố nó. Tiến hành, nữ nhân này là có ý tứ gì? Còn muốn đem hắn ném cho thẩm thanh kia lưu manh. Thẩm Thanh tự nhiên là không có gì ý kiến, sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Thảo, vì cái gì a? Vì cái gì? Giang Vãn Huỳnh thật quá đáng đi. Nó bị nhốt ở trên xe, trơ mắt nhìn Thẩm Thanh đẩy Giang Vãn Huỳnh lên lầu. Quả nhiên phía trước hết thể đều là ảo giác. Chương 28, hát đôi. Chương 28, Thẩm Thanh phát hiện Giang Vãn Huỳnh hẳn là đã sớm muốn rời đi rằng, già, nàng tân nơi ở cái gì đều đã an bài thỏa đáng. Trên ban công không chỉ có bãi buồn hoa. Phòng bếp còn có nổi chén gáo buồn, sinh hoạt loại đồ dùng một cái không ít, hiển nhiên là kế hoạch lâu ngày. Tuy rằng này phòng ở tiểu đến đáng thương, cũng chưa nhà hắn phòng khách đại, nhưng thắng ở âm áp tiểu xảo, miên cương, có thể xem, huống chi giang vãn huỳnh hai chân không tiện, phòng ở nhỏ ngược lại khá tốt. Ngươi chừng nào thì kế hoạch cũng may nơi này mua phòng ở. Nhà ngươi biết không? Bọn họ đồng ý ngươi ra tới. Không biết. Ta không cần bọn họ đồng ý không có tiền mua, dùng ngươi tiền thuê. Đây là lời nói thật. Giang Vãn Huỳnh thật sự không có tiền. Ở bắt được thẩm thanh cấp thuê cẩu tiền phía trước, trên người nàng căn bản không có mấy cái tiền, giang ra cho nàng tiền tiêu vặt còn không có mỗi tháng cấp Giang Minh Châu mua quần áo nhiều, nàng đảo cũng không để bụng bao nhiêu tiền, xảy ra chuyện trước nàng liền không thế nào tiêu phí giang ra tiền, tổng sợ hoa phát hỏa sẽ bị Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan khinh thường, sẽ cảm thấy nàng là tiểu môn hộ ra tới, một chút tiền đã bị mê tâm trí. Trọng sinh trở về lúc sau tự nhiên càng thêm khinh thường. Nàng trướng mắt Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan, Giang Minh Châu dối trá sắc mặt. Nếu không phải nàng còn yêu cầu bọn họ nói, nàng đã sớm rời đi Giang ra. Gia. Cái này phòng ở cũng sắc thật là nàng không lâu trước đây thuê, ở thẩm thanh lần đầu tiên cho nàng xoay 30 vạn ngày đó, nàng liền đi tìm hảo phòng ở nàng không có khả năng ở Giang Gia trụ cả đời, tự nhiên muốn sớm làm tính toán. Hiện giờ vừa lúc có tác dụng. Nghĩ đến thẩm thanh đối nàng cũng coi như trợ giúp không ít, Giang Vãn Huỳnh nghĩ nghĩ, ngày mai có việc sao? Thỉnh ngươi ăn cái cơm xoàng Thầm thanh sửng sốt một chút, ở nhà sao Giang vãn hình như một tiếng Nàng không thích đi bên ngoài Tuy rằng nàng đã không ngại bị người vây xem Nhưng vẫn là càng thích ở trong nhà Nơi này có thể nói được thượng là nàng trước sau hai đời Duy nhất ra Đời trước đi Giang ra sau Nàng cảm nhận được chưa bao giờ là ra cảm giác Là bài xích Sau lại xảy ra chuyện nhi Nàng lâm vào điên cuồng cùng chấp niệm Chết đều không muốn rời đi Giang ra Nàng mới là Giang gia thân sinh nữ nhi Giang Minh Châu bất quá một ngoại nhân mà thôi, dựa vào cái gì? Nàng mới là yến hành danh chính nôn thuận đính quá hôn vị hôn thế tử, Giang Minh Châu lại là thứ gì? Càng làm cho nàng ghê tởm, là nàng thẳng đến bị đẩy đến huyền nhai bên cạnh, mới biết được Giang Minh Châu cùng yến hành chi gian tư tình, thẳng đến yến hành không chút do dự lựa chọn Giang Minh Châu, mà nàng bị đẩy hạ huyền nhai thời điểm, mới biết được yến hành đối nàng căn bản không có chút nào cảm tình, thẳng đến nàng cựu tử nhất sinh, vô số lần từ bàn mổ thượng mở to mắt, Mới biết được tiến hành đối nàng không chỉ có không có chút nào cảm tình, đó là liền ấy nấy cùng hối ý đều chưa từng. Từng có, hắn cũng không hối hận chính mình nguyên tắc. Đời trước hắn một câu liền phải cùng nàng giải trừ hôn ước, cùng Giang Minh Châu ở bên nhau. Giang Minh Châu cũng hồi quý hắn thâm tình, vì gối nàng trước giường cầu nàng tha thứ, tha thứ nàng hành, không tha thứ nàng ngược lại thành tội nhân thiên cổ. Đến cuối cùng liền Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan đều tới trách cứ nàng quá mức ích kỷ ngon độc, bất quá khoan dung rộng lượng. Vì cái gì muốn quấn lấy một cái không yêu chính mình người. Vì cái gì không thành toàn người khác tình yêu. Liên tính nàng cuối cùng đã chết, mấy người này thế nhưng còn tới nàng trước mộ nói nói mát, càng buồn cười chính là Giang Minh Châu, thế nhưng nói tha thứ nàng hành động. Hiện giờ nghĩ đến, cũng vẫn như cũ ghê tẩm đến tưởng phun. Thẩm thanh cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đáp ứng xuống dưới, dù sao Giang Vãn Huỳnh nói muốn thỉnh hắn ăn cơm, hắn liền miệng đầy đồng ý. Nhưng hắn không phải cái gì người hảo tâm A. Nghĩ nghĩ vẫn là quy tội chính mình tâm địa thiện lương, xem Giang Vãn Huỳnh đáng thương, bên người cũng không có bằng hữu, liền chuyển nhà chuyện lớn như vậy nhi đều chỉ có hắn một người biết, huống chi còn có Giang gia kia mấy cái máu lạnh vô tình, cho nên hắn vẫn là người hảo tâm, tương đối đồng tình Giang Vãn Huỳnh tao ngộ, cho nên mới nguyện ý bồi Giang Vãn Huỳnh ăn cơm. Thứ ca, chúng ta không phải ước hảo buổi tối đi đua xe sao? Ngươi vì cái gì không đi a? Bãi người ta đều ước hảo. Liền cái ngươi, có việc, các ngươi trước chơi ta chế chút lại đây, hắn treo điện thoại, cho chính mình tuyển một thân xoáy nhất quần áo, lây lây một đầu hương mau, thấy thế nào đều cảm thấy chính mình tật xoáy. ta muốn đi ngươi chủ nhân ra ăn cơm, ngươi liền ở nhà hảo sinh tĩnh dưỡng, ngươi chủ nhân úc còn không mang nổi mình úc, nhưng không tinh thần chiếu cấu ngươi. lâm thời trước, thẩm thanh còn cấp tiểu hắc khai cái đồ, hộ. găm đồ hộp, găm đôi hộp tiến hành kinh ngạc lồng đầu, hắn liền nói thẩm thanh hoa hoẹ lộng lây ở trước gương bận việc nửa ngày là làm gì đâu, nguyên lai là đi giang vãn huỳnh trong nhà ăn cơm. Chính là Giang Vãn Huỳnh vì cái gì muốn thỉnh Thẩm Thanh ăn cơm, còn không mang theo thượng chính mình. Giang Vãn Huỳnh là có ý tứ gì? Coi trọng Thẩm Thanh. Hắn đồ hộp đều ăn không thơm, nhào lên đi cắn Thẩm Thanh ống quần, không được, không được đi, liền tính đi cũng muốn mang lên hắn cùng nhau. Hắn đều còn chưa có đi quá Giang Vãn Huỳnh tân ra đâu, dựa vào cái gì này cẩu đồ vật đều đi hai lần. Hắn cũng phải đi. Thẩm Thanh bị cắn ống quần, còn rất ngoài ý muốn, người này cẩu đồ vật nên không phải nghe hiểu ta đang nói cái gì đi. Ngươi cũng tưởng ngươi chủ nhân. Hắn mới không nghĩ chủ nhân. Không đúng, Giang Vãn Huỳnh mới không phải hắn chủ nhân. Dù sao mặc kệ sao lại thế này, hắn cũng phải đi Giang Vãn Huỳnh nơi đó. Chính là Giang Vãn Huỳnh nói, không thể mang ngươi qua đi. Vì cái gì? Tiến hành vẻ mặt một bước, vì cái gì không thể dẫn hắn qua đi, hắn trên danh nghĩa không phải là Giang Vãn Huỳnh cầu sao. Ta cũng không biết vì cái gì, dù sao Giang Vãn Huỳnh chính là nói như vậy. Nàng nói ngươi liền làm sao? Ngươi không thể có điểm chính mình chủ kiến sao? Tiến hành tức muốn hụt máu, đi theo Thẩm Thanh đuổi tới cửa nhà, cũng không gặp Thẩm Thanh mềm lòng, dẫn hắn cùng nhau qua đi. Tiến hành là thật sự hảo sinh khí, một người đại ở trống rông trong phòng, liền đồ hộp đều không muốn ăn, bất quá là thuê vài lần cậu, Giang Vãn Huyền cùng Thẩm Thanh khi nào như vậy chín. Tiến hành trong lòng nhắc mãi lẩm bẩm, ghé vào bên cửa sổ nhìn xung quanh hồi lâu, thẳng đến sắc trời ám hạ, thời gian một chút truyền đi, đều không có nhìn đến Thẩm Thanh trở về. Mẹ nó! Thẩm thanh huyết sáo đi giang ra, chỉ là không nghĩ tới chính là, hắn sẽ như vậy vừa khéo gặp được Lý Bội Lan cùng Giang Minh Châu. Này hai người không biết như thế nào tìm tới, thế nhưng vẫn luôn ở cửa gõ gõ gõ. Tỷ tỷ, ngươi dọn ra tới chủ cũng không cùng chúng ta nói một tiếng, ngươi biết ba ba mụ mụ có bao nhiêu lo lắng ngươi sao. Tỷ tỷ ngươi mở mở cửa đi, có chuyện gì chúng ta đại gia hảo hảo nói, ngươi như vậy giận dối rời nhà trốn đi, ba mẹ sẽ khổ sở. Giang Minh Châu tận tình khuyên bảo khuyên đủ, Lý Bội Lan đôi tay ôm ngực. Trầm khuôn mặt ở bên cạnh giận dữ, hiển nhiên nàng cũng rất là tức giận Giang Vãn Huỳnh một mình dọn ra tới trụ chuyện này. "Tỷ tỷ, ngươi liền mở mở cửa đi, Mụ mụ vì ngươi mấy ngày nay đều ngủ không tốt, người cũng già mua rất nhiều, vì ba ba mụ mụ suy nghĩ, ngươi cũng không nên như thế nhất ý cô hành a." Thẩm Thanh có điểm nghe không nổi nữa, người này như thế nào nói chuyện đâu. Nay càng nói Lý Bội Lan liền càng sinh khí, đối Giang Vãn Huỳnh bất mãn càng sâu, quả nhiên, Lý Bội Lan cả giận, "Ngươi muốn hôm nay không quay về?" Về sau cũng đừng nghĩ lại hồi ta răng ra. Mụ mụ ngươi đừng tức giận, chúng ta hảo hảo khuyên nhủ tỷ tỷ thì tốt rồi, tin tưởng tỷ tỷ sẽ minh bạch tâm ý của ngươi. Nếu là nàng có ngươi giống nhau đồng sự, ta cũng liền tỉnh không ý tâm. Thẩm Thanh đều mau nghe không đi xuống, này hai mẹ con rốt cuộc là tới khuyên người trở về, vẫn là tới hát đôi. Chương 29, giáo dưỡng. Chương 29. Thẩm Thanh nên ngang đi tới, hắn xuất hiện làm Giang Minh Châu cùng Lý Bội Lan hai người chấn động. Thẩm Thanh Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi tới tìm ta tỉ tỉ. Giang Minh Châu không dám tin tưởng nói. Một bên nhìn mắt sắc mặt càng thêm không tốt Lý Bội Lan. Nàng biết Lý Bội Lan có bao nhiêu chán ghét thẩm thanh. Từ nhỏ, nàng đã bị Lý Bội Lan giáo dục muốn ly thẩm ra người xa một chút. Tuy rằng nàng cùng thẩm thanh là cùng cái nhà trẻ tiểu học sơ trung cao trung. Nhưng hai người chi rằng cũng không có quá nhiều cảm tình. Mụ mụn. Lý Bội Lan nói, nếu ngươi là tới tìm Vãn Huỳnh nói, thì ngươi lập tức rời đi. Đại buổi tối. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, còn thể thống gì? Thẩm thanh không đáp hỏi lại, nói, đừng quan tâm ta vì cái gì ở chỗ này, ta ngược lại rất kỳ quái, không biết các ngươi làm cái gì, làm một cái hai chân tàn tật không nơi nương tựa nữ nhân không màng tất cả cũng muốn rời đi ra môn. Hiện giờ còn không cho các ngươi vào cửa, các ngươi không tỉnh lại một chút chính mình làm cái gì sao? Lý bội lan sắc mặt chấm xuống, nàng khi nào đến phiên một cái tiểu bối tới giao hấn. Đây là nhà của chúng ta sự, không cần phải ngươi một ngoại nhân nhọc lòng. Và lại nhà của chúng ta sự tình ngươi lại biết nhiều ít, dựa vào cái gì tới khoa tay múa chân?" Giang Minh Châu đi theo nói, "Đúng vậy Thẩm Bốn thiếu, chúng ta chính là bởi vì quan tâm tỉ tỉ mới có thể tới đón nàng về nhà, ngươi lời này nói được thật quá đáng." "Thẩm Thanh, đến, đừng gác nơi này cùng ta diễn, ta lại không mua phiếu." Giang Minh Châu một nghẹn, "Ngươi, ngươi nói bậy gì đó?" "Thẩm Thanh, ngươi cùng yến hành về điểm này sự tình cũng liền Giang Vãn Huỳnh không biết, ngươi lừa lừa nàng còn chưa tính." Gạt ta liền không cần thiết đi. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ở chỗ này cùng ta trang cái gì tỉ muội tình thâm. Giang Minh Châu sắc mặt chấp nhận, ta, ta không có. Ta cùng Yến hành phía trước tuy rằng ở bên nhau quá, nhưng là sau lại tách ra, hiện tại cũng là thanh thanh bạch bạch. Không có người nói tư tình. Nga, không có tư tình ngươi mỗi ngày hỏi thăm nhân ra Yến hành. Ta, ta Giang Minh Châu nói không ra lời, quay đầu nhào vào Lý Bội Lan trong lòng ngực ô ô khóc lên. Lý Bội Lan cũng không có biểu hiện thật sự giật mình, hiển nhiên cũng là biết tiến hành cùng Giang Minh Châu quan hệ, thẩm thanh, ngươi không cần nói bậy nục người trong sạch. Ta có phải hay không nói bậy, các ngươi trong lòng chính mình rõ ràng. Con vì một cái mấy trăm triệu hợp đồng liền đồng ý yến ra đưa ra giải trừ hôn ước chuyện này, thật đúng là đương người không biết. Tốt xấu cũng là Giang Vãn Huỳnh phế đi hai cái đùi đổi lấy, này tiền các ngươi hoa yên tâm thoải mái còn chưa tính, như thế nào không đem tiền phân điểm cấp Giang Vãn Huỳnh. Các ngươi không biết xấu hổ dùng nữ nhi bán mạng tiền. Nói lên cái này Thẩm Thanh liền đặc biệt sinh khí, tuy rằng hắn gặp qua không ít hảo môn đấu đá, nhưng chính là đặc biệt sinh khí Giang Gia đối Giang Vãn Huỳnh làm kia hết thảy, tốt xấu cũng thu nhân gia bán mạng tiền, thế nhưng còn dám độc chiếm. Lý Bội Lan bị Thẩm Thanh nói khí cái chết khiếp, nàng che lại đầu, thiếu chút nữa té ngã. Ngươi, ngươi tử không thành có. Chẳng lẽ không phải sao? Các ngươi dám nói các ngươi đem yến gia cấp bồi thường, đều cấp Giang Vãn Huỳnh sao? Vẫn là đều tư nuốt. Người cầm miệng, ta giang ra còn không kém chút tiền ấy Không kém chút tiền ấy ngươi còn mòi trong tay không cho giang văn huỳnh, Ngươi đây là không kém tiền biểu hiện Còn không phải là tưởng tư nuốt sao, ai không hiểu đâu, ha ha Thẩm thanh vốn là cà lơ phất phơ, một đầu hồng mao càng là diều vọ dương oai, Đặc biệt là hắn lại cao cao xoái xoái Trên lô thai còn có bộ xương khô khuyên thai Nói chuyện châm chọc nịa mai không lưu tình chút nào Càng giống cái nhị lưu manh, cấp lý bội lan tức giận đến thở hồn hển. Giang Minh Châu đều tránh ở bên cạnh không dám đáp lời. Là Giang Văn Huỳnh, chúng ta đương nhiên sẽ cho nàng. Chúng ta là nàng cha mẹ, cuối cùng tiền còn không đều là của nàng. Cái gì độc chiếm tư nuốt, ngươi nói chuyện không cần quá phận. Lý Bội Lan trầm giọng nói, nói nàng tư nuốt Giang Văn Huỳnh tiền, nàng không nhận. Thẩm thanh cũng là lạnh lùng cười, cả lơ phất phơ biểu tình khó được có chút hung ác lên. Vậy các ngươi vì cái gì không tỉnh lại một chút, các ngươi làm cái gì, làm một cái vốn là tản tật không có tự gánh năng lực người. Tình nguyện chính mình một mình một người, cũng không muốn đại ở Giang ra gia đâu. Lý Bội Lan sửng sốt một chút, đó là nàng oán hận chúng ta không nên đồng ý làm nàng cùng yến hành giải trừ hôn ước. Thẩm thanh đều lười đến cùng này lao thái bà xả, này nơi nào là không biết, rõ ràng là giả bộ hồ đồ. Kia một khi đã như vậy, Giang Vãn Huỳnh đã quyết định rời đi rằng ra, gia. các ngươi khi nào đem nàng kia một phần cho nàng. Các ngươi trụ đại biệt thự, nhân gia liền trụ cho thuê phòng, các ngươi không biết xấu hổ sao. Lý Bội Lan quả thực không gặp được như vậy không nói đạo lý, bị người chỉ vào cái mũi mắng, đặc biệt là thẩm thanh thế nhưng nói được nàng không lời nào để nói, bởi vì Yến Gia vì giải trừ hôn ước cấp các loại bồi thường, bọn họ xác thật không có suy xét quá cấp Giang Vãn Huỳnh, làm nàng chính mình xử lý. Giang Vãn Huỳnh không phải nàng nữ nhi sao? Bởi vì là nàng nữ nhi, là Giang Gia nhân tài có thể bắt được này hết thảy, cho nên đương nhiên, Giang Vãn Huỳnh được đến đồ vật, bọn họ hỗ trợ xử lý lại có cái gì sai. Chờ bọn họ già rồi, mấy thứ này còn không phải sẽ để lại cho nhi nữ sao. Nàng căn bản đại không đi xuống, xài bước đi rồi, trước khi đi còn phát ngoan lời nói, ngươi nếu là không trở lại liền cả đời đều đừng trở lại. Giang Minh Châu cũng không dám quên, đuổi theo Lý Bội Lan chạy. Thẩm Thanh, nhớ rõ đem tiền trước phân. Không cần các ngươi chính mình phân, mang lên Giang Vãn Huỳnh cùng nhau. Lý Bội Lan dưới chân mềm nút, thiếu chút nữa quăng ngã. Cái này Thẩm Thanh quả nhiên không giáo dưỡng. chương 30 Lễ vật tới rồi. Chương 30. Ngươi như thế nào cùng các nàng xảo đi lên? Không có nhìn. Thẩm Thanh vốn dĩ muốn mắng người, nhưng tưởng tượng đến mắng người là Giang Vãn Huỳnh cha mẹ, mà người bị hại lại là Giang Vãn Huỳnh bản nhân, rốt cuộc còn cố kỵ một chút, thật cẩn thận xem xét mắt Giang Vãn Huỳnh, nguyên lai like ngươi đều nghe được a. Ngươi sẽ không trách ta xen vào việc người khác đi. Không có. Thẩm Thanh thầm nghĩ cũng là, nếu Giang Vãn Huỳnh tưởng cùng Lý Bội Lan các nàng nói điểm cái gì, khẳng định liền mở cửa. Bằng không cũng sẽ không đem các nàng cự chi môn ngoại, ngươi đừng cảm tạ ta, ta người này chính là trưởng nghĩa, không quen nhìn bất bình sự. Giang Vãn Huỳnh nhìn hắn một cái, "Ân, cảm ơn." Thẩm Thanh, như thế nào làm đến hắn như là ở tranh công giống nhau? Nay đồ ăn còn khá tốt ăn a, ngươi làm? Ngươi tay nghề lại là như vậy hảo a? đều cơm hộp. Khó trách hương vị có điểm quen thuộc đâu, như vậy khá tốt, nấu cơm rất phiền toái. "Ân." Thẩm Thanh xem xét mắt Giang Vãn Huỳnh, Xem nàng thong thả ung dung đang ăn cơm, bởi vì ở nhà, nàng không có mang ngũ, càng không có mang khẩu trang, trên má miệng vết thương liền đĩnh đạc bại lộ ra tới, nhưng nàng biểu tình đạm nhiên, không có che lấp né tránh, tựa hồ nghĩ đến rất hay. Nếu, ta là nói nếu a giang ra không cho ngươi tiền nói, ngươi sẽ đi muốn sao? Ngươi nếu là muốn đánh kiện tụng nói, ta có người, ta có thể để cử cho ngươi a. Ta đối giang ra tiền không có gì hứng thú. Ta biết ngươi khẳng định khinh thường muốn nhưng ta cũng không nghĩ bạch bạch tiện nghi rằng ra, đặc biệt là Giang Minh Châu, chỉ đến nhiều vô tội dường như nàng rõ ràng thầm thanh đột nhiên một đốn, đột nhiên nhớ tới nếu Giang Vãn Huỳnh nghe được hắn cùng Lý Bội Lan bọn họ đối thoại, kia nàng hay không cũng nghe tới rồi Giang Minh Châu cùng Yến Hành Chi gian sự tình. chuyện này tuy rằng là trong giới công khai bí mật, nhưng là nghe nói Giang Vãn Huỳnh hiện tại căn bản không biết tình, bởi vì nàng mất trí nhớ, ngươi vừa rồi còn nghe được cái gì à? chính là Giang Minh Châu tiến hành cái kia ngốc bức gì đó. Giang Vãn Huỳnh nhìn về phía hắn Cái gì? Minh Châu Yến hành Làm sao vậy? Thẩm thanh lập tức Không có việc gì, chính là thuận miệng vừa hỏi Hắn nhẹ nhàng thở ra Không biết liền hảo, tuy rằng hắn cũng không nghĩ Vì Giang Minh Châu cùng Yến hành giấu giếm cái gì Nhưng là hắn không nghĩ làm Giang Vãn Huỳnh Thương tâm khổ sở Vị hôn phu thế nhưng cùng chính mình muội muội Có một chân, này liền rất khó chịu Lại ở như thế tình huống dưới ít nhất hiện tại Không phải nói cho Giang Vãn Huỳnh hảo thời cơ Ăn qua cơm chiều. Thẩm thanh giúp đỡ thu thập một chút cái bản, hắn kỳ thật cũng không yêu thu thập này đó, rốt cuộc hắn chính là đại thiếu gia, khi nào thu thập quá cơm thừa canh tặn A. Chính là nhìn Giang Vãn Huỳnh ngồi ở trên xe lăn chậm gì gì sửa sang lại rất rưởi, hắn liền nhìn không được. Ta tới. Làm cái nam nhân, tổng không thể khi dễ người tàn tật. Giang Vãn Huỳnh cũng không cùng hắn khách khí, thật sự mặc kệ. Tưởng hắn thẩm buồn thiếu, khi nào như vậy vất vả quá. Tính, ai làm hắn so hiến hành có lương tâm đâu. Lại nói tiếp. Hán Cung Yến Hành mâu thuẫn còn muốn từ học sinh thời đại nói lên. Lúc ấy Yến Hành là niên cấp đệ nhất đệ tử tốt, mà Thẩm Thanh hút thuốc trốn học chạy tiệm nét kéo bè kéo lũ đánh nhau mọi thứ không ít. Yến Hành lên đài diễn thuyết cùng Thẩm Thanh lên đài niệm kiểm điểm thư số lần đều không sai biệt lắm. Hai người cũng không có phát sinh quá cái gì cụ thể mâu thuẫn, nhưng chính là lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Thẩm Thanh chán ghét Yến Hành ủy quân tử hình tượng, cùng Yến Hành chán ghét Thẩm Thanh lưu manh hình tượng là giống nhau. Khả năng đây là trong truyền thuyết từ trường bất hòa. Thẩm Thanh thu thập xong cái bàn, rác rưởi đều phóng tới cửa đi, thấy trên ban công nhiều cái cǒu lồng sắt, chờ Tiểu Hắc hảo toàn, ta liền cho ngươi đưa về tới. Giang Văn Huỳnh, chờ ta tìm ngươi thời điểm, ngươi lại đưa về đến đây đi. Thẩm Thanh có điểm nghi hoặc nhìn mắt nàng, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn cảm giác Giang Văn Huỳnh giống như không nghĩ làm Tiểu Hắc trở về, nhưng lại không đúng a, cǒu lồng sắt đều mua, lại tiêu tiền vì nó trị liệu, không giống như là không thích Tiểu Hắc bộ dáng. Khẳng định là hắn tưởng kém. Hảo Vậy ngươi đến lúc đó cho ta biết, hắn chuẩn bị đi rồi, còn có ván thứ hai chờ hắn đâu, ai ngờ Giang Vãn Huỳnh kêu lên hắn, đưa cho hắn giống nhau đồ vật, là một cái màu làm hợp quà, hắn mở ra vừa thấy, thế nhưng là một đôi bạc chất khuyên thai. Đưa ngươi, thẩm thanh thật sự có điểm mộng bức, đưa hắn khuyên thai. Giang Vãn Huỳnh vì cái gì đưa hắn lễ vật ta? Vừa thấy chính là trước tiên chuẩn bị tốt, này, Giang Vãn Huỳnh, mang lên. Thẩm thanh mơ mảng hồ đồ liền mang lên, đừng nói còn khá xinh đẹp. Tuy rằng này Phó khuyên Thai Thoạt nhìn thường thường vô kỳ, rất trên mặt đất đều tìm không ra, không giống chính hắn, khoa trương lại trương dương. Thứ ca, Giang Vãn Huỳnh có phải hay không thích ngươi a? Không phải đâu, Giang Vãn Huỳnh là coi trọng tứ ca sắc đẹp. Có khả năng bằng không lại là thỉnh ăn cơm, lại là đem cẩu để lại cho ca chiếu cố, hiện tại còn tặng lễ vật. Nay khẳng định là thích sao? Chẳng lẽ là Giang Vãn Huỳnh thấy được tứ ca lang thang bề ngoài hạ thiết hán nhu tình. Thẩm Thanh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Một chân một cái đạp qua đi, câm miệng câm miệng, các ngươi đừng nói bậy. Giang Vãn Huỳnh thích hắn. Tuy rằng nói giống như rất giống như vậy hồi sự, hắn phía trước liền gặp được thật nhiều nữ hài tử, nào vào trong ngực, đưa cơm hộp tặng lễ vật đều không ít, mỗi người đều thích bám lấy hắn lên hót xệ ớt, giống như cùng Giang Vãn Huỳnh kịch bản không sai bệt lắm. Thỉnh ăn cơm đưa cầu tặng lễ vật. Chẳng lẽ Giang Vãn Huỳnh thật sự thích hắn? Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn muốn như thế nào ở không thương tổn Giang Vãn Huỳnh tiểu tâm linh dưới tình huống cự tuyệt nàng đâu. chương 31, lựa yến hành cái kiêm ngốc bước đi thôi. chương 31, Thẩm thanh còn ở vì như thế nào huyển cự Giang Vãn Huỳnh mà bồn dầu. Hắn cảm thấy hiện tại Giang Vãn Huỳnh nhưng yếu ớt, một chút gió thổi có lay đều có thể đem nàng đà đảo, hơn nữa thân thể cũng không tốt lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định từ từ lại nói. Chờ Giang Vãn Huỳnh tình huống hảo một chút thời điểm, lại nói hắn đều chuẩn bị tốt nên đón giang vãn huỳnh tin tức anh tặc xem ở nàng có cầu phân thượng hắn có thể ôn nhu một chút nào biết liên tiếp mấy ngày đừng nói tin tức giang vãn huỳnh căn bản tìm cũng chưa đi tìm hắn thẩm thanh chẳng lẽ là thích lại tự thi không dám Hào đi đảo cũng cho hắn tỉnh phiên thoái. ngay cả hiến hành đều nghe nói giang vãn huỳnh thích thẩm thanh rồi lại không dám thổ lộ chuyện này hắn toàn bộ cầu đều ngây dại giang vãn huỳnh thích thẩm thanh sao có thể không có khả năng theo hắn biết Giang Vãn Huỳnh cùng Thẩm Thanh trước đó căn bản không có bất luận cái gì giao thoa, tiếp xúc nhiều nhất cũng là ở Giang Vãn Huỳnh xảy ra chuyện lúc sau. Lúc này mới bao lâu à? Giang Vãn Huỳnh liền di tình biệt luyến, giống như như vậy cũng hảo. Giang Vãn Huỳnh không thích hắn, vậy càng dễ dàng đáp ứng cùng chính mình giải trừ hôn ước, Nhưng nàng nếu là muốn gả vào Thẩm gia, chỉ sợ là không có khả năng. Thẩm gia là hào môn thế gia, không có khả năng đồng ý Thẩm Thanh cưới một cái tàn tật con dâu trở về, và lại Thẩm Thanh lại cực kỳ được sủng ái. Thẩm gia tự nhiên hy vọng thẩm thanh tìm một cái có thể xứng đôi hắn, hơn nữa có thể ở các phương diện cho hắn trợ giúp nữ nhân, nữ nhân này tuyệt đối không có khả năng là giang văn Huỳnh Nghĩ vậy chút, tiến hành không khỏi lại có chút đồng tình nàng, nàng chú định sẽ bị thương, bất quá không quan hệ, chờ hắn biến trở về đi, xem ở nàng trợ giúp quá hắn phân thượng, thẩm gia người nếu là khi dễ nàng lời nói, hắn sẽ cho nàng chống lưng. Như vậy tưởng tượng, hắn phía trước không dám tin tưởng cùng lo âu đều biến thành thản nhiên tự nhiên dù sao này hai người không có khả năng ở bên nhau. Chỉ là hắn ở thẩm thanh nơi này đãi hảo chút tiền, hắn đều cảm giác thân thể của mình hảo đến không sai biệt lắm, cũng không biết vì cái gì, Giang Vãn Huỳnh thế nhưng một chút tiếp nó trở về ý tứ đều không có. Này liên thực quá mức. Hắn mỗi ngày đi theo thẩm thanh, phiền đến muốn chết, nhưng lại không thể phủ nhận, đi theo thẩm thanh so đi theo Giang Vãn Huỳnh hảo, bởi vì hắn có thể từ thẩm thanh nơi đó nghe được hảo chút về Yến Đô cùng Yến ra sự tình. Hắn ngẫu nhiên đi theo thẩm thanh đi ra ngoài chơi, còn nghe nói qua vài lần mình châu cùng Yến Đô cùng nhau, nhưng vài lần đều chỉ là nghe nói, cũng không có chân chính nhìn thấy. Nhưng nghe thẩm thanh cùng hắn đám kia lưu manh bằng hưu đối thoại, cũng không có khả năng là giả, rốt cuộc bọn họ không biết tiểu hắc là hắn, cố ý nói đến lửa hắn. Hôm nay hắn lại đi theo thẩm thanh đi ra ngoài chơi, nghe nói là đua xe, đảo không phải hắn tưởng cùng, là thẩm thanh muốn mang hắn đi ra ngoài chơi, săn sóc hắn ở nhà quan lâu rồi, không thú vị làm Hoàng Mao ôm hắn liền chạy. Vừa lúc tốt, liền ở hôm nay buổi tối, hắn rốt cuộc tận mắt nhìn thấy Minh Châu cùng Yến Đô. Nguyên lai like hôm nay buổi tối cùng Thẩm Thanh Thi đấu đua xe, thế nhưng cùng Yến ra giao hảo mấy cái thế gia công tử, trong đó liền có Yến Đô ở này ở phía trước, những người này đều là vây quanh hắn chuyển, hiện giờ lại đều phụng Yến Đô, ngay cả đứng ở hắn bên cạnh Minh Châu, đều cùng hắn vừa nói vừa cười. Không thể phủ nhận, giờ khắc này tiến hành thực hụt Thăng Nhi, hắn trong lòng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Người khác hắn còn có thể lý giải, bất quá ích lợi sử dụng thôi, vì cái gì Minh Châu cũng cùng Yến Đô vừa nói vừa cười. Lần đầu tiên Minh Châu là vì hỏi hắn rơi xuống, hắn còn có thể lý giải, nhưng hiện giờ là ra tới chơi, hắn liền không thể lý giải. Nàng không cần thiết cùng Yến Đô ra tới chơi đi. Nàng bộ dáng thoạt nhìn một chút đều không giống như là bị bắt, càng như là tự nguyện. Càng muốn, tiến hành càng là tức giận, rốt cuộc ở Giang Minh Châu đi toilet thời điểm, lệch cạch hai cái đuổi theo đi lên. Giang Minh Châu bổ song trang ra tới, liền thấy ghé vào hành lang, ngửa đầu nhìn nàng cậu. Nàng sững suốt một chút, bởi vì này cậu bộ dáng quá kỳ quái, thật giống như là chuyên môn chờ nàng giống nhau, thấy nàng ra tới, còn cố ý khởi động thân mình, đối với nàng nho nhỏ gâu gâu hai tiếng. Nàng tự nhiên nhận được, là Giang Vãn Huỳnh kia chỉ tàn tật màu đen thổ cậu, hiện giờ bị thẩm thanh mang theo trên người. Nàng nhẹ nhàng cười một chút, dẫm lên giày cao gót mắt nhìn thẳng đi rồi, bước chân cũng không từng dừng lại một chút tiến hành ngửa đầu chớp mắt nhìn giang Minh Châu đi xa bóng dáng hắn có điểm ngây ngốc bộ dáng, bởi vì Minh Châu vừa rồi cái kia cười, làm hắn cảm thấy nàng hảo xa lạ. Đúng vậy, xa lạ. Đó là một loại cực độ khinh miệt cùng coi thường, cùng hắn trong trí nhớ cái kia ôn nhu thiện lương giàu có đồng tình tâm Minh Châu hoàn toàn điên đảo. Không, không phải, không có khả năng à, Minh Châu không phải như thế, nàng rõ ràng ôn nhu lại thiện lương, thích nhất tiểu động vật, cũng thích nhất trợ giúp lưu lạc bị thương tiểu động vật. Hắn tại châu ngây người 2 giây theo sát đuổi theo, Minh Châu, Minh Châu, ngươi không phải như vậy, Minh Châu. Ai ngờ Giang Minh Châu lại bị hắn truy đuổi sợ tới mức hoa dung thất sắc, tiểu bước chạy lên, kinh hoàng gian dưới chân mềm nũn, ngã vào yến đô trong lòng ngực. Ngươi không sao chứ? Đừng sợ. Mau, đem kia chỉ chó điên bắt lại, quăng ra ngoài. Bảo An nghe lời tiến lên đây, chắn yến hành trước mặt, cũng may yến hành hiện tại cũng là một cái có mặt mũi cẩu, thầm thanh mỗi lần đều nên ngang mang theo hắn lắc lư tới lắc lư đi. Không quen biết hắn, cơ hồ không có, không có bảo an dám đắc tội thẩm thanh cầu, đương nhiên cũng không có bảo an dám ngẫu nghịch tiến đô nói, cho nên không có bảo an chân chính tiến lên đây xua đuổi hắn, chỉ là cầm gậy gõ uy hiếp hắn không chuẩn tới gần, nhưng kia phó uy hiếp sắc mặt vẫn như cũ làm hắn cảm thấy ghê tởm. Mà Giang Minh Châu rốt cuộc ra tới nói chuyện, xin lỗi, cho các ngươi lo lắng, ta không quan hệ, tỷ tỷ của ta đã từng nhận nuôi qua nó, nó có thể là nhận ra ta tới, mới có thể tới truy ta, chỉ là ta có điểm sợ hãi. Bởi vì phía trước nó ở nhà ta thời điểm ta liền nhân nó chịu quá thương. Yến Đô, một cái xuất sinh biết cái gì, ngươi cẩn thận né tránh là đúng. Yến Hành. Hắn vẻ mặt mộng bức nhìn Giang Minh Châu, lại nhìn xem Yến Đô, thật sự tưởng không rõ, hiện tại là tình huống như thế nào. Cũng may thẩm thanh thực mau tới rồi, cường thế lại bá đạo, ai đều không thể khi dễ hắn cẩu. Giang Minh Châu, ngươi có liêm sỉ một chút, không cần tùy tùy tiện tiện vu oan hãm hại ta cẩu, ta cẩu lại ngoan lại nghe lời, chưa bao giờ cắn người. Còn có chỉ bằng nó này tàn tật hai cái đuổi, có thể đuổi theo ngươi một cái tứ chi kiện toàn người. Vui đùa cái gì vậy? Giang Minh Châu bị chèn ép đến mặt đều đỏ, ta, ta chỉ là bị truy có điểm sợ hãi mà thôi, không có nói tiểu hắc cái gì, ngươi hiểu lầm ta. Thầm thanh, sợ, ngươi không phải thích nhất tiểu động vật gì đó sao? Đại học kia sẽ còn nhận nuôi quá không ít, hiện tại biết sợ. Mắt thấy tất cả mọi người nhìn nàng, Giang Minh Châu vội vàng nói, ta, ta không phải ý tứ này. Ta là đột nhiên cảm giác phía sau có thứ gì truy ta, ta mới phản xạ có điều kiện chạy. Thẩm thanh không kiên nhẫn, cơm miệng, liền ngươi này kỹ xảo, lừa yến hành cái kia ngốc bước đi thôi. Hắn căn bản không nghe Giang Minh Châu nói cái gì, một loan eo, túng lên trên mặt đất cẩu liền đi, mẹ nó, cái gì ngoạn ý nhi, cũng dám khi dễ hắn cẩu. Cùng Giang Minh Châu giống nhau vô ngữ còn có yến hành. Này thẩm thanh là có ý tứ gì? Mắng hắn ngốc bức. Minh Châu lại là sao lại thế này? Chương 32 Tiến hành buồn bã hiểu siệu nằm trên mặt đất, hắn mãn đầu góc đều là Minh Châu xa lạ bộ dáng, bởi vì nghĩ đến quá nhiều lâu lắm, ngay cả phía trước bị hắn bỏ qua đồ vật đều chậm rãi sung ra. Hắn nhớ tới chính mình từ biến thành cầu sau, Minh Châu đối hắn từ đầu tới đuôi bỏ qua cùng lạnh nhạt, càng muốn khởi Minh Châu lần đó té ngã bị thương lòng bàn tay, rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm, lại bởi vậy bị đưa đi lưu lạc động vật cứu trợ trạm. Nàng giống như cũng không có hắn cho rằng như vậy thích tiểu động vật. Cũng không có như vậy có tình yêu nàng mỗi lần xem nó ánh mắt đều hảo lãnh đạm, càng đừng nói trợ giúp, nhưng hắn trong trí nhớ nàng, rõ ràng đặc biệt đau lòng bị thương lưu lạc động vật, làm hắn mỗi lần đều lo lắng nàng bởi vì quá mức thiện lương mà bị khi dễ. Hắn vốn chính là cái lòng nghi ngờ thực trong người, hoài nghi hạt giống một khi toát ra tới, hắn trong đầu liền ngăn không được bắt đầu hối ức, đối lập, càng nghĩ càng cảm thấy giống như có thứ gì không giống nhau, hiện tại Minh Châu cùng hắn trong trí nhớ Minh Châu phân liệt thành hai người. Hơn nữa từ hắn biến thành cậu tới nay, hắn cho kỳ vọng cao Minh Châu cũng không có cho hắn chút nào trợ giúp, ngược lại còn bởi vì nàng nhiều lần bị thương, ở nhà ăn cửa, bị đưa đi cứu trợ trạm, thậm chí vừa rồi thiếu chút nữa bị đánh. Ngược lại là hắn vẫn luôn chán ghét, khinh thường Giang Văn Huỳnh, nhiều lần cứu hắn. Là Giang Văn Huỳnh đưa hắn đi bệnh viện trị liệu, làm hắn miện với gió táp mưa xa đói khát xương lạnh, cũng là Giang Văn Huỳnh dẫn hắn về nhà, tuy rằng bị nhốt ở lồng sát, nhưng nàng đã tận lực cho hắn tốt nhất ngộ. Thậm chí vì hắn nhiều lần cùng trong nhà phát sinh xung đột, cũng là nàng, vài lần không màng người nhà phản đối dẫn hắn về nhà. Tuy rằng Giang Vãn Huỳnh vẫn luôn đối hắn lệnh như băng, dùng hắn cho thuê đổi tiền, còn luôn là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem hắn, nhưng hắn còn có thể hảo hảo sống tới ngày nay, đại bộ phận đều là Giang Vãn Huỳnh công lao dư lại tiểu bộ phận là chính hắn ý chí lực cũng đủ cứng cỏi, nếu không đổi cá nhân, đã sớm tuyệt thực tự sát. Bởi vì nghĩ đến có điểm nhiều. Hắn cẩu đầu góc lại nhìn không được hồi ức cùng Minh Châu ở trung điểm điểm tích tích tới, hắn sẽ chú ý tới Minh Châu. xác thật là bởi vì nàng tâm địa thiện lương, đơn thuần đáng yêu, thường xuyên mạo mưa gió đi cấp lưu lạc miêu đưa cơm. Nhưng nếu nàng kỳ thật cũng không thích lưu lạc miêu cầu nói, kia hắn phía trước nhìn đến chính là cái gì? đều là biểu hiện giả dối sao? Không, không có khả năng. Tiến hành còn nhớ rõ cùng Minh Châu mới vừa nhận thức lúc ấy, bởi vì thực chán ghét bị chú ý, cho nên hắn nhập giáo sau vẫn luôn rất địa thấp. Cũng cố ý che giấu tung tích, người bình thường căn bản không biết hắn là ai, Minh Châu chính là một trong số đó. Hắn còn nhớ rõ cùng Minh Châu lần đầu tiên gặp mặt, chính là ở khu dạy học hạng, ngày đó đã đã khuya, hắn làm một cái đầu để làm được quá muộn, xuống lầu khi liền thấy một nữ hải tử cầm miêu lương đồ hộp miêu miêu kêu, sau lại liên tiếp vài lần, hắn đều gặp nàng, trong đó vài lần còn đang mưa. Ngày đó buổi tối, ma xuôi quỷ khiến, hắn dơ rủ chiều nàng đi qua. Hắn đến nay đều còn nhớ rõ nàng thấy hắn khi mở mịt nghi hoặc bộ dáng, thấy hắn đưa cho nàng dù khi lộ ra tới sán lạn tươi cười, đơn thuần lại sạch sẽ. Từ kia lúc sau, hắn cùng Minh Châu liên hệ nhiều lên, có khi gặp phải còn sẽ cùng đi vi miêu, tuy rằng không có lẫn nhau nói tên họ, lại có một loại kỳ quái ăn ý. Loại này ở Trung Phương thức làm hắn cảm thấy thực nhẹ nhàng, thực sung sướng, thẳng đến sau lại trường học mau nghỉ, bọn họ mới trao đổi liên hệ phương thức. Hắn không có nói hắn kêu tiến hành, tùy tiện mượn một cái tên nàng nói nàng kêu minh châu, minh châu, minh châu, biển cả minh châu, nàng cùng tên nàng giống nhau mỹ lệ động lòng người, sau lại ở bên nhau cũng là tự nhiên mà vậy, hắn thậm chí nghĩ tới cùng minh châu kết hôn bộ dáng, duy nhất không nghĩ tới là hắn mưu thân phát giác hắn khác thường, thế nhưng sẽ uy hiếp minh châu rời đi, lại lúc sau đó là hai năm phân biệt, ở hắn cùng giang vãn huỳnh đính hôn điển lễ thượng, hắn lại lần nữa gặp được nàng, hắn còn nhớ rõ nàng khiếp sợ bộ dáng, hắn cũng giống nhau. Đáng tiếc lúc ấy muốn hối hôn đã chậm. Hiện giờ nhớ lại trước kia, tiến hành trong lòng càng nhiều vẫn là vui vẻ, khá vậy bởi vì này đó ký ức quá khắc sâu. Hiện giờ đối lập lên, mới cảm thấy phản phất đã qua mấy lời. Vô luận lại như thế nào biến, một người bản tính là sẽ không thay đổi. Minh Châu trước sau biến hóa cùng chênh lệch thật sự quá lớn, hắn phía trước căn bản không có nghĩ nhiều, vào mê trướng. Hiện giờ hoài nghi hạt giống một khi gieo nhưng cái đó đã từng bị hắn bỏ qua rất đổ vật liền tất cả đều toàn bộ xung ra làm hắn không thể không nghĩ nhiều lên. Hắn không nghĩ hoài nghi Minh Châu, càng không nghĩ hoài nghi cùng Minh Châu chi gian cảm tình chỉ là một hồi âm ưu, chẳng lẽ hắn muốn bởi vì Minh Châu không thích một con tàn tật thổ cẩu liền lật đổ đã từng hết thảy? Hắn hẳn là tin tưởng nàng. Tiến Hành cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, không cần nghĩ nhiều, những việc này có thể chờ hắn biến trở về người lúc sau lại nói, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là trở lại thân thể của mình, mà không phải nhi nữ tình trường. Thẩm Thanh cấp Giang Vãn Huỳnh gọi điện thoại, đem Tiểu Hắc cùng Giang Minh Châu Yến Đô phát sinh xung đột sự tình nói một lần, người yên tâm, tiểu hắc không bị thương, may mắn ta đi đến kịp thời, bằng không tiểu hắc đều phải bị đánh. Giang Minh Châu cùng Yến Đô thật không phải cái đồ vật, liền chỉ cầu không bông tha. Cái kia Yến Hành cũng không phải cái đồ vật, mắt mù mới thiếu chút nữa nói lỡ miệng thẩm thanh kịp thời bưng kín miệng, không có việc gì không có việc gì, ta trước mang tiểu hắc trở về. Treo điện thoại, thẩm thanh mới nhẹ nhàng thở ra, vô ngự hướng bên người hồ bằng cẩu hưu nhóm tỉnh giáo. Nếu là Giang Vãn Huỳnh biết chính mình muội muội cùng vị hôn phu có một chân, có thể hay không tức chết ta. Hoàng Mao gại gãi chán, hẳn là không thể nào. Giang Thị liền hai chân tàn phế lại hủy dung như vậy đả kích đều có thể nhịn qua tới, kẻ hèn một người nam nhân, hẳn là chịu đựng được. Cũng không nhất định, ngươi xem nhiều ít nữ cường nhân vì tình sở khốn A, Giang Thị không phải vẫn luôn không muốn cùng Yến Hành giải trừ hôn ước sao. Nàng còn đi Yến Hành kia tiểu tử trong nhà ở một đoạn nhật tử, nàng như vậy thích tiến Hành, khẳng định sẽ điên Hảo kỳ quay a, tiến hành kêu cầu đồ vật đã thật lâu không ra tới, yến đô đều nên ngang vào nhà, hắn còn ở nước ngoài, cũng là trường ổn. Kỳ thật đi, cho các ngươi nói cái bí mật, tiến hành căn bản không có xuất ngoại. Ngươi như thế nào biết? Ba ba tưởng cha cái gì không sai biệt lắm. Hảo đi hảo đi, kỳ thật là nghe ta ca nói, bởi vì căn bản không có yến hành xuất ngoại ký lục, ta đoán a, tiến hành khẳng định là sẽ ra chuyện gì, tiến gia mới cố ý giấu giếm. Gần nhất ta xem yến khang bình đem yến đô mang về nhà. Lại đi chỗ nào đều mang theo, Yến Khang Bình kêu ý tứ, là muốn đem kêu tư sinh tử phụ chính, có 70% có thể là từ bỏ Yến Hành. Các ngươi nói, có thể làm Yến Khang Bình từ bỏ Yến Hành, sẽ là sự tình gì. Thẩm thanh không nghĩ tới còn có này ra, chuyển đầu vóc suy nghĩ nửa ngày. Họ Yến không cử. Yến Khang Bình sợ đoạn tử tuyệt tôn. Ở đây, Yến Hành thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cả người đều tạc, không cử, người mẹ nó mới không cử. Chương 33 Nghĩ đến lập tức liền phải nhìn thấy Yến Hành, Giang. chương 33 Giang Minh Châu cũng không nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa sẽ bị một con cầu liên lụy, nàng vạn phần lo lắng, liền sợ bị người hỏi một ít liền chính mình đều không thể giải thích vấn đề tới, Giang vạn Huỳnh quả nhiên là nàng thái tinh. Kỳ thật năm đó nàng sẽ xuất ngoại, không chỉ có là bởi vì Yến Thái Thái tìm tới mua tới, yêu cầu nàng ly khai Yến Hành, cũng bởi vì Giang ra tìm được rồi mất tích nhiều năm nữ nhi. Nàng trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu nghĩ tới nghĩ lui, tạm thời rời đi mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Chỉ có ta đi rồi, ba ba mụ mụ mới có thể cùng tỷ tỷ càng tốt bồi dưỡng cảm tình. Nàng lúc ấy là như thế này nói, lại nói ta lại không phải không trở lại, chờ các ngươi cùng tỷ tỷ cảm tình ổn định, ta lại trở về cũng không muộn a. Nàng tâm ý đã quyết, trộn mua vé máy bay. Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan biết đến thời điểm sự tình đã thành kết cục đã định. ở Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan đau lòng tưởng nghiệm ngự khí cùng với đánh tới càng ngày càng nhiều tiền tiêu vặt nàng biết, nàng rời đi là đúng. chỉ là nàng duy nhất không nghĩ tới là yến hành thế nhưng sẽ coi trọng cùng nàng có vài phần tương tự giang văn huỳnh lựa chọn cùng nàng đính hôn. nàng có chút khổ sở nhưng càng nhiều vẫn là vui vẻ. tiến hành sẽ như vậy, tự nhiên thuyết minh hắn không có quên nàng. giang yến hai nhà liên hôn như vậy đại sự làm giang gia tiểu nữ nhi, nàng không có khả năng không trở lại. nàng còn nhớ rõ yến hành thấy nàng khi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, cùng với kia trong mắt vô pháp che giấu hối hận. hắn còn thích nàng không có quên nàng, liền cùng nàng giống nhau. Nhưng đồng thời, hắn lại hận nàng đi không từ giã. Nàng dùng thật nhiều biện pháp, giải thích đã lâu, mới rốt cuộc làm yến hành tha thứ nàng, nhưng là hắn cùng nàng tỉ tỉ có hôn nước, liền tính bọn họ chi gian hiểu lầm tất cả giải trừ, cũng vô pháp ở bên nhau. Thực xin lỗi a hành, tuy rằng ta thích ngươi, ta không thể làm thực xin lỗi tỉ tỉ sự tình. Ta sẽ giải trừ hôn nước, ta vốn là không thích nàng, ta cùng nàng đính hôn chỉ là bởi vì nàng lớn lên giống ngươi mà thôi. Đây đều là ta sai, cùng ngươi không quan hệ. Hắn khăng khăng muốn giải trừ hôn ước, vô luận nàng khuyên như thế nào nói đều vô năng vô lực. Đáng tiếc chính là, ở giải trừ hôn ước phía trước, nàng cùng Giang Vãn Huỳnh trước đã xẻ ra ngoài ý muốn, cùng nhau bị bắt góc. Sau lại phát sinh sự tình, đều trở nên không thể khống. Nhưng nàng là thiệt tình thích tiến hành, nàng đối hắn vẫn luôn là thiệt tình, căn bản không phải thẩm thanh bọn họ nói như vậy. Thật quá đáng. Thẩm thanh quả nhiên trước sau như một thảo người ngại. Minh Châu Ngươi có phải hay không còn ở vì chuyện vừa rồi sinh khí? Yến đô nhìn nàng, quan tâm nói. Giang Minh Châu lắc lắc đầu, không có, thẩm thanh không hiểu biết ta, ta sẽ không bởi vì một ngoại nhân lý do thoái thác sinh khí. Yến đô cười nói, vậy là tốt rồi. Yến đô là cái tương đối an tĩnh ôn hòa người. Giang Minh Châu cùng hắn ở chung xung dưới, phát hiện hắn cùng Yến hành không có chút nào tương tự chỗ. Nhưng là Yến đô người này lại rất thông minh, người khác nói qua nói, xem qua đồ vật, chỉ cần một lần là có thể nhớ kỹ. Hơn nữa lĩnh ngộ năng lực rất mạnh. Nàng nghe Giang Đức vật nói, Yến Khang Bình càng ngày càng vừa lòng Yến Đô, ngay cả ngoại giới đối Yến Đô đánh giá cũng dần dần cao lên, tuy rằng hắn chỉ là cái tư sinh tử. Hơn nữa Yến Đô khá tốt nói chuyện, không giống Yến Hành như vậy thanh lánh cao ngạo, có lẽ hắn cũng là ở bình thường hoàn cảnh hạ lớn lên, cho nên thoạt nhìn càng thêm bình dị gần uý, cũng càng dễ dàng vì người khác suy nghĩ, không giống Yến Hành như vậy kiêu ngạo tự mình, cố chấp tiến hành là một cái một khi nhận định, liền rất khó thay đổi người. Một là hắn tin tưởng chính mình, nhị là hắn không tin chính mình sẽ sai. Đặc biệt là gần đây, Yến Đô đối nàng thập phần chi hảo, hai người liền tính không thấy mặt, cũng mỗi ngày đều vẫn duy trì gửi tin tức giao lưu. Rốt cuộc, nàng tìm một cơ hội, hướng Yến Đô đưa ra một cái vẫn luôn ở trong lòng nàng do dự thật lâu vấn đề. a đều, ta có thể đi nhìn xem Yến hành sao? Ta không có ý khác, ta cũng biết yêu cầu của ta có điểm quá mức, người có thể trộm nói cho ta Yến hành còn sống tin tức ta cũng đã thực cảm kích, nhưng là... Ta chỉ là muốn nhìn một chút hắn được không, ta muốn nhìn hắn liếc mắt một cái, liền xem một cái, ta cũng là có thể yên tâm. Gần nhất mấy ngày này tới nay, ta mỗi ngày ăn không ngon ngủ không tốt, luôn là lo lắng yến hành có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Ta chỉ nghĩ xác định hắn là mạnh khỏe, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, có thể chứ. Tiễn đô do dự nói, không phải ta không nghĩ, mà là không được, triệu a Di vẫn luôn hoài nghi ta sẽ đối đại ca bất lợi, phòng ta phòng thật sự lợi hại. Ngày thường ta liền tới gần một bước đều không được, càng miễn bản ta mang quá khứ ngươi. Triệu a Di nếu là đã biết, chỉ biết cho rằng ta là cố ý dẫn người đi xem đại ca chê cười. Thực xin lỗi, Minh Châu. Không có biện pháp khác sao? Liền nói ta là ngươi bằng hữu, đi đến ra làm khách, trong lúc vô ý coi trọng liếc mắt một cái đều không được sao. Ngươi, ngươi làm ta ngẫm lại. Kỳ thật Giang Minh Châu đến nay cũng không dám tin tưởng, tiến hành thật sự giống Yến Đô nói như vậy, bởi vì nào đó tâm lý bệnh tật. Thành một cái kẻ điên Cho nên Giang Vãn Huỳnh kỳ thật là biết đến sao Giang Vãn Huỳnh sẽ ở hiến ra trụ thượng Một đoạn thời gian Lại làm yến thái thái đối nàng ngoan ngoan phục tùng Chỉ sợ cũng là vì vô tình bên trong đánh vỡ hiến hành bí mật Có có thể áp chế yến ra nhược điểm Cho nên mới có thể rêu vò dương ai Cứ như vậy Nàng càng muốn tận mắt nhìn thấy xem Chỉ có chính mắt xác nhận Nàng mới có thể tin tưởng Cho nên nàng trong khoảng thời gian này tới nay Mới có thể thường xuyên cùng yến đô ở bên nhau Nàng hy vọng Yến Đô có thể giúp nàng một phen. Cũng may Yến Đô không có làm nàng thất vọng. Bất quá mấy ngày, Yến Đô nói cho nàng, hắn rốt cuộc cầu được Yến Khang Bình đồng ý hắn thỉnh mấy cái bạn tốt đến Yến Công quán làm khách. Đến lúc đó nàng liền có thể trộm lưu đi phó lâu triệu nhạc quân cùng Yến Khang Bình mâu thuẫn càng thêm nghiêm trọng. Dưới sự tức giận, mang theo Yến Hành trụ đi phó lâu. đương nhiên triệu nhạc quân này cử cũng là vì bảo hộ Yến Hành. Yến gia không có khả năng vĩnh không đón khách, nàng không thể làm Yến Hành điên rồi tin tức truyền ra đi. Tuyệt đối không thể. Nghĩ đến lập tức liền phải nhìn thấy Yến Hành, Giang Minh Châu không khỏi khẩn trương lên. Chương 34, Minh Châu